Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, trường 1781, tin tức kinh người, 2. Trăm năm trước, Hắc Long Cung chủ vì bảo vệ Hắc Long Cung, chống đỡ hải tộc cùng chấp pháp điện tiến công, triển khai cấm thuật, sau đó trọng thương, trăm năm qua thân thể không ngừng tiêu hao, tuổi thọ không lâu. Sau khi Diệp Huyền cứu ra, lập tức đối với hắn tiến hành trị liệu, đồng thời cho một bộ công pháp cố bản bồn nguyên, ngoài ra, lại luyện chế không ít đan dược cửu sai chữa trị sinh mệnh trong những đan dược này còn hòa vào lực lượng sinh mệnh võ hồn của Diệp Huyền, Hắc Long Cung chủ ở trong thời gian ngắn vẫn không tham gia bất kỳ chiến đấu. ở trong Hắc Long Cung bế quan tĩnh dưỡng chữa trị thân thể. Ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, hắn rõ ràng cảm giác thương thế trong cơ thể mình được chữa trị nhanh kinh người, không có gì bất ngờ xảy ra. lại qua mấy tháng, hắn năm đó chiến đấu lưu lại bệnh kín sẽ toàn bộ khôi phục trở lại cảnh dưới đỉnh phong. lấy tu vi của hắn, tuy đã sống mấy trăm năm, nhưng sống thêm trăm năm là không thành vấn đề đúng rồi, ngươi không phải đi hải tộc tìm hiểu tin tức sao? là hải tộc có động tĩnh gì sao? chợt, hắc long cung chủ lại câu mày hỏi. hồi bẩm cung chủ, thuộc hạ xác thực dò thăm được một ít động tĩnh của hải tộc. dạ vũ vũ đế mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền nói, thuộc hạ tiến vào nơi sâu xa của hải tộc, trải qua một phen tìm hiểu, phát hiện một tin tức làm người khiếp sợ. hải tộc hải hoàng đang điều khiển thâm hải cự thú đối với đại lục bình phong ở ngoài hắc long công ta tiến hành tiến công. Ngược cái gì? Hắc Long Cung chủ đứng lên, mắt lộ ra kinh sợ. Đây chính là tin tức kinh người. Hải tộc tiến công Đại Lục Bình Phong, lẽ nào là muốn phát động tiến công với Thiên Huyền Đại Lục sao? Chẳng trách gần đây hải vực của Hắc Long Cung chúng ta gió êm sóng lặng, căn bản không có bóng dáng Hải tộc. Nguyên lai mục tiêu của bọn hắn lại là Đại Lục Bình Phong. Hắc Long Cung chủ hít sâu một hơi khí lạnh. Luận đạo lý, Hải tộc muốn tiến công Thiên Huyền Đại Lục, từ phương hướng Hắc Long Cung sông lên Lục địa là thuận tiện nhất. Thế nhưng phương hướng này nằm giữ ở trong tay Hắc Long Cung kết quả trở thành một lớp bình phong hải tộc khó đánh hạ nhất, bởi vì mấy chục ngàn năm qua, Hắc Long cung ở xung quanh bố trí xuống vô số đại trận cấm chế, hải tộc muốn từ đây trải qua, cho dù dốc lực lượng toàn tộc, thật sự thành công, cũng phải tử thương nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng tiến công đại lục Bình Phong liền không giống. Một khi đại lục Bình Phong bị phá, hải tộc từ bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến công Thiên Huyền đại lục, đến lúc đó đường ven biển toàn bộ đại lục đều là nơi bọn hắn đổ bộ. Đại lục Bình Phong là năm đó Phách Thiên hùng chủ của Hắc Long cung chúng ta cùng Huyền vực Thánh thành bố trí uy lực vô cùng, thế nhưng ở mấy chục ngàn năm qua tiêu hao, tất nhiên sẽ có tổn thương, hải tộc dĩ nhiên tiến công đại lục bình phong, khẳng định là có dự dẫm. Sắc mặt của Hắc Long cung chủ nghiêm nghị, cảm thấy một tia vướng tay. Chuyện này, ta cảm thấy vẫn là mau chóng thông báo Diệp đại sư cho thỏa đáng. Dạ Vũ Vũ đế mở miệng nói, Diệp đại sư đang bế quan, chúng ta tạm thời không thích hợp quấy rối. Hắc Long cung chủ lắc đầu, cung chủ nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp, dạ vũ vũ đế có chút lo lắng, hắc long cung chủ thờ không động lòng, chỉ là chỉ về phía biển sâu. Ồ, dạ vũ vũ đế cảm nhận được vùng thế giới này quanh quẩn một đạo huyền khí quỷ dị dâng trào trong thiên địa, đặc biệt ở trong biển sâu, vô số thiên địa huyền khí phảng phất như hình thành vô số vòng xoáy, mơ hồ tỏa ra một loại khí tức làm người rung động. đây là, thân hình của dạ vũ vũ đế loáng một cái, đi tới dưới đáy hắc long cung, nhìn chăm chú mật thất kia chỉ thấy nước biển xung quanh hắc long cung hình thành từng vòng xoáy vô hình trong những xoáy nước kia quanh quẩn từng luồng từng luồng lực lượng huyền khí sấm sét kinh người phảng phất như từng con hồng hoang cự thú đến từ viễn cổ tỏa ra áp lực ngập trời quanh ca trung tâm vòng xoáy khi thì tiếng sấm nổ vang khi thì chớp giật đan sen từng tia thiên địa huyền khí mịt mờ xuyên thấu qua đường nối dưới đáy vòng xoáy lan tràn tiến vào trong mật thất cái uy thế thiên địa huyền khí hùng vĩ kia khiến cho cự phách như dạ vũ vũ đế cũng có một loại khiếp đảm không tên. Diệp đại sư muốn đột phá, dạ vũ vũ đế hít sâu một hơi khí lạnh. Trước kia Diệp Huyền không đột phá, sức chiến đấu cũng có thể so với hắn, một khi đột phá, như vậy, chỉ là cảm thụ cỗ khí thế dọa người này, liền khiến dạ vũ vũ đế lòng sinh chấn động. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy một tên vũ đế đột phá nhị trọng, tạo thành uy thế so với đột phá vũ đế tam trọng còn đáng sợ hơn. Ngươi bình tĩnh đừng nóng, sự tình hải tộc tiến công đại lục bình phong, ta sẽ trước tiên đi điều tra một phen nhớ tuyệt đối không nên quấy rối Diệp đại sư tu luyện. Hắc Long Cung chủ mấy ngày nay vẫn quan tâm tình huống Diệp Huyền bế quan, tự nhiên biết Diệp Huyền tu luyện đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không cho phép nửa điểm phân tâm. Nói xong, hắn trong nháy mắt bước ra một bước, cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Mà tin tức hải tộc đang tiến công Đại Lục Bình Phong lan truyền nhanh chóng, lấy tốc độ cực nhanh ở trong Hắc Long Cung lan truyền ra. Đám người luật chính Tỳ Hồng Lăng Vũ Đế nhận được tin tức, từng cái từng cái kinh hãi đến biến sắc. Sau một ngày. Hắc Long Cung chủ Bình Yên trở về, mang về hai tin tức một tốt một xấu. Tin tức xấu là hải tộc sắc thực tiến công đại lục Bình Phong, hơn nữa dốc lực lượng toàn tộc, phái ra rất nhiều thâm hải cự thú. Tin tức tốt là, hiện nay đại lục Bình Phong vẫn tính an toàn, trong thời gian ngắn hải tộc còn không cách nào công phá. Không được, tin tức này ta nhất định phải ngay lập tức truyền quay lại Thánh Thành. Sau khi biết được tình huống cụ thể, Hồng Lăng vụ đề vốn đang chuẩn bị tiếp tục điều tra một quãng thời gian, cùng ngày liền rời Hắc Long Cung bắt đầu trở lại huyền vực. ở sau ba ngày hồng lăng vũ đế rời đi. âm âm âm. trên bầu trời hắc long cung, đột nhiên hiện lên một đám mây đen huyền khí to lớn. trong thiên địa mơ hồ truyền đến từng trận sấm gió gợn sóng, mang một luồng khí tức cuồng bạo hủy diệt, kinh động toàn bộ hắc long cung. chương 1782 việt thế lôi kiếp. trong chớp mắt, vô số cường giả hắc long cung dồn dập lao ra phủ đệ, nhìn chăm chú phía chân trời, từng cái từng cái mặt lộ vẻ ngơ ngác, chỉ thấy trên đường chân trời. Một tầng mây che đậy bầu trời hiện lên, kéo dài mấy ngàn dặm, trong đó ánh chớp lấp lóe, có một loại khí tức hủy diệt thiên địa. Lực lượng cuồng bạo kia bức tán xuống, để huyền nguyên trong cơ thể vô số cường giả của Hắc Long Cung run sợ bất an, hô hấp cũng có chút trầm trọng. Oanh ca! Đột nhiên, trong tầng mây uốn lượn ra một tia chớp, lập tức chém vào trong mặt biển của Hắc Long Cung, trực chui vào nơi sâu xa. Vô âm, thời khắc này sóng biển khuấy động, toàn bộ mặt biển phong vân bao phủ, có loại cảm giác tận thế đột kích. Cho đó, từng đạo từng đạo ánh chớp điên cuồng đánh xuống, trong thiên địa phảng phất như rơi xuống một hồi sấm sét xối xả, những cự long này, tất cả đều đánh vào hòn đảo ở ngoài Hắc Long cung, nối liền trời đất. Ngẩng đầu nhìn tới, liền có thể nhìn thấy trong thiên địa có tới hơn 1000 cự long uốn lượn đứng vững phía chân trời, như từng cây từng cây lâu trụ, chống đỡ lấy không gian của vùng thế giới này, liên tiếp hải dương cùng bầu trời. Trong thiên địa huyền khí, phảng phất như sản sinh một loại nào đó cộng hưởng, sinh động sao động, cùng ngưng tụ sấm sét cột sáng lẫn nhau chiếu rọi, tràn vào đáy biển. Những này sấm xét cùng kinh người huyền khí, cuối cùng ngưng tụ vị trí, chính là Hắc Long Cung nơi sâu xa nhất đáy biển mật thất, cũng là Diệp Huyền bế quan vị trí. Trên Hắc Long Cung, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, khó có thể che giấu ngạc nhiên nghi ngờ. Thời khắc này, trên không toàn bộ Hắc Long Cung đều bao phủ một tầng thiên uy cuồn cuộn. Dù cho là vũ đế, ở dưới thiên địa oai cùng lôi điện chi lực, cũng có loại cảm giác nhỏ bé không đỡ nổi một đòn. May mắn chính là. Hòn đảo Hắc Long cung phảng phất như vật cách điện, che đậy tầng mây chớp giật giữa bầu trời, những sấm sét kia, không một tí oanh kích ở trên Hắc Long cung. Dù vậy, cường giả trên hòn đảo Hắc Long cung cũng có một loại rung động bất an, muốn tan sương nát thịt. Ầm ầm ầm, ánh chớp phun trào, điện xà giao kích, đạo đạo huyền nguyên hóa thành vòng xoáy lôi đình, lẫn nhau đan xen, dựng dụng ra một cảnh tượng thanh thế dọa người. Toàn bộ khu vực Hắc Long cung, vô số cường giả sắc mặt sợ hãi, khó thở mà ngột ngạt, hoảng loạn trong mật thất dưới đáy biển sâu, quanh ẩm, mật thất do thâm hải tinh thiết chế tạo ẩm ẩm nát tan, vô số huyền thạch thượng phẩm, huyền thạch cực phẩm ở trong chớp mắt biến thành cho bụi, lô điện chi lực cùng thiên địa huyền khí không muốn sống tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Trong biển, hai con mắt của Diệp Huyền đóng chặt, tứ chi không tự chủ được đưa ra, mái tóc dài màu đen ở trong nước múa tung, sắc mặt ở dưới ánh chớp chiếu dọi âm u đan sen, quanh thân hắn, vô số ánh chớp tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, bao phủ hắn trong đó. Chít chít, tiểu tử điêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bảo vai hắn, hưng phấn khu tay múa chân, dòng chơi ở trong biển sấm xét. Vèo, quả cầu ánh sáng tôn lên Diệp Huyền, cấp tốc sông ra mặt biển. Vù, Tài quyết chi kiếm ở sau lưng Diệp Huyền hơi phát sáng, từng tia phù văn tối nghĩa kỳ dị hiện ra, phù văn kia giống như sống lại, hóa thành từng hoa văn như nòng nọc, quật lại đi khắp. Một luồng khí tức phảng phất như đến từ viễn cổ hồng hoang, chém lấy hết tất cả từ trên Tài quyết chi kiếm tản mát ra. Vậy mà Diệp Huyền lúc này căn bản nhận biết không tới tất cả những thứ này. thân thể hắn ở dưới lôi điện chi lực cấp tốc lột xác, lực lượng sấm sét khủng bố không ngừng oanh kích, muốn bắn nát cơ thể hắn. cơ thể hắn ở dưới lực lượng sấm sét không ngừng dập tắt, từ mức độ tế bào bắt đầu phá nát. đồng thời ở hồn hải cũng kịch liệt cuồn cuộn, phụ số ánh chấp nhảy vào trong linh hồn, lực lượng lôi kiếp diệt thế kia muốn đánh linh hồn của hắn thành phấn vụ. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? diệp huyền không nghĩ tới, thời điểm mình đột phá nhị trọng lại sẽ phát sinh dị biến như vậy chịu đựng lôi kiếp oanh kích loại lôi kiếp mạnh mẽ kia khiến cho cơ thể cùng linh hồn của hắn truyền đến từng trận đau nhức có loại cảm giác tan sương nát thì hơn nữa cảm giác này là chân thực như vậy diệp huyền rất rõ ràng nếu như mình không chặn được mình tất nhiên sẽ ở dưới cỗ lôi điện chi lực này hóa thành cho tàn vẫn lạc mất mạng xảy ra chuyện gì thời khắc này sao nguyệt phụ đế cùng kim lân ở trong mật thất khác bế quan rồn dập khiếp sợ lao ra kinh hãi nhìn diệp huyền bị ánh chớp bao vây ở trong nước biển tản mát ra lôi điện chi lực Lạc ở trên người bọn họ đùng đùng vang vọng, cấp tốc đánh thân thể kim đân trái đem một mảnh, ngay cả giao nguyệt phủ đế cũng ở dưới lôi điện chi lực không chống đỡ nổi, không thể không sử dụng tới quang nguyệt phẫu hồn mới miễn cưỡng chống đỡ. Mà bọn họ thừa nhận, vẻn vẹn chỉ là một chút lôi điện chi lực tàn mát ra, Diệp Huyền ở vào trung tâm sấm sét, chịu đựng lôi điện chi lực là gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí càng nhiều. Vèo vèo, hai người lao ra mặt biển, ngóng nhìn Diệp Huyền giữa không trung, vẻ mặt ngơ ngác lúc này đám người Hắc Long Cung Chủ cũng nhìn thấy Diệp Huyền bị quả cầu xét bao vây, trôi nổi giữa không trung. ầm ầm ầm, trên bầu trời, mây đen tụ tập, lô điện chi lực càng thêm mãnh liệt, trong chớp mắt, có tới mấy chục ánh chớp lớn bằng vại nước từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người Diệp Huyền. trong phút chốc, trong thiên địa một mảnh chói mắt, xem không tới bất kỳ cảnh tượng. cái kia tản mát ra lô điện chi lực, mặc dù là nhóm cường giả như Hắc Long Cung Chủ, cũng tâm thần chập chờn, có loại ảo giác muốn hóa thành bụi trần. Tiêu Giao, Gia Nguyệt Vũ Đế nắm chặt song quyền, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lo lắng, thấp thỏm bất an. Móng tay nàng cắm vào trong thịt, nhưng không hề hay biết Diệt Thế Lôi Kiếp. Một bên Kim Lân nuốt nước miếng một cái, trong mắt màu vàng nhìn Diệp Huyền trong sấm sét, kinh hãi nói: Diệt Thế Lôi Kiếp, cái gì là Diệt Thế Lôi Kiếp? Gia Nguyệt Vũ Đế liền rồn dập quay đầu, Kinh Thanh mở miệng: Diệt Thế Lôi Kiếp, nghe đồn là trong thiên địa xuất hiện đồ vật không cho phép tồn tại ở trên đời, trời cao muốn hủy diệt. Đây chỉ là một nghe đồn, dựa theo đạo lý, điện hạ hắn chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, không nên xuất hiện à. Kim Lân chấn động nói, ánh mắt nghiêm nghị. Diệt thế lôi kiếp cực kỳ đáng sợ, cho dù nó ở kiếp trước, cũng không dám tranh phong, đối kháng. Trường 1783, Nhị Trọng đỉnh Phong, 1. cái gì? Sao Nguyệt Vũ Đế run lên, dưới lo lắng, liền muốn song lên chân trời. Chủ mẫu chậm đã. Kim Lân vội vàng gọi nàng lại. Quy lực của diệt thế lôi kiếp, cũng không phải là nhất thành bất biến. Nếu như ngươi tiến lên, không những không thể giúp đỡ điện hạ, ngược lại sẽ gợi ra diệt thế lôi kiếp càng đáng sợ, đưa điện hạ vào tình cảnh càng nguy hiểm. Wuang Chi, tuy diệt thế lôi kiếp đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có hy vọng chống đối. Những người khác, cho dù mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể qua diệt thế lôi kiếp này. Thế nhưng điện hạ, Kim Lân nhìn quét mọi người ở đây, bất kể là do Nguyệt Phụ Đế hay Hắc Long Công Chủ, cường giả bậc này ở trong mắt hắn đều căn bản không thể chống đối diệt thế lôi kiếp. Chỉ là điện hạ, nó nhìn về phía Diệp Huyền đặc biệt tiểu tử điêu trên bảo vai Diệp Huyền, còn nó tiểu biến thái kia, diệt thế lôi kiếp này có thể hủy diệt được Điện Hạ sao? Tuy trong lòng Kim Lân thấp thỏm, nhưng cũng mơ hồ mang theo một tia hy vọng. Lúc này Diệp Huyền đang rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy nan. Oanh ca, ánh chớp sáng quắc, hủy diệt Trư Thiên, lực lượng mạnh mẽ, xé rách lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyền, bao quát thân thể, bao quát linh hồn, đều từng chút mất đi. Phải chết sao? Trong lòng Diệp Huyền giống giận, lô đình kia dập tắt tất cả nhưng nội tâm hắn điên cuồng rít cào. Sau khi sống lại, mình đối mặt bao nhiêu khó khăn, đều lần lượt sống sót. Có thể nào dễ dàng chết ở chỗ này? Hắn điên cuồng vận chuyển cửu chuyển thánh thể, đại địa võ hồn, chống đỡ lô đình ăn mòn. Đồng thời sinh mệnh võ hồn trong đầu Diệp Huyền toàn lực thôi thúc, cấp tốc thả ra đạo đạo lực lượng sinh mệnh, thoải mái linh hồn của hắn. Nhưng cho dù như thế, lực lượng sấm sét kia vẫn từ từ dập tắt thân thể của hắn, phảng phất như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân hủy diệt của nó. Diệt Thế Lôi Kiếp, trong đầu óc của Diệp Huyền, trên Hoang Thiên Tháp, từng tia ánh sáng long lánh. Trong Hoang Thiên Tháp, lão giả thần bí kia cảm thụ ngoại giới lan truyền đến lực lượng, trên mặt cũng lộ ra một tiếng nghiêm nghị, càng mang theo một nụ cười khổ. Chủ nhân năm đó làm sự kiện kia, mãi đến tận hiện tại ý chí thiên địa cũng không thể tha thứ sao? Ngay cả truyền nhân của hắn cũng muốn hủy diệt. Lão giả sâu tím ở trong lòng thấp thỏm. Hắn biết rõ Diệt Thế Lôi Kiếp đáng sợ, đây cơ hồ không phải phụ đế có thể chống đối, bởi vì nó đại biểu toàn bộ thiên địa ý chí. Thế nhưng lão giả dâu tím đồng thời nghi hoặc, nếu bởi vì Thiên Địa ý Chí biết Diệp Huyền là truyền nhân của chủ nhân, lúc này mới dành cho hắn trừng phạt, tại sao ở thời điểm đột phá vũ đế, Diệt Thế Lôi Kiếp không xuất hiện, trái lại thời điểm đột phá nhị trọng, đột nhiên giáng Lâm Diệt Thế Lôi Kiếp, đây căn bản không phù hợp quy tắc của Thiên Địa Chí cao, chẳng lẽ nói, người này ngoại trừ là đệ tử của chủ nhân ra, trên người còn có gì khác dẫn tới ý chí thiên địa không cho tồn tại. Lão giả dâu tím thấp thỏm nắm chặt hai tay, hắn bây giờ bị nhốt ở trong Hoang Thiên Tháp, căn bản không có cách đến giúp Diệp Huyền, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Diệp Huyền có thể gặp sự hóa lành, chuyển nguy thành an. Banh ca, vòng trời như mực, che đậy thiên địa. mưa to gió lớn đột nhiên hàng lâm, cuột sáng sấm sét cấp tốc đánh xuống, uốn lượn như rồng. lần lượt banh kích, sinh mệnh võ hồn của Diệp Huyền cũng bổ sung không được thân thể cùng linh hồn tổn thương, ở dưới lực lượng sấm sét cấp tốc xé rách, đau nhức đã truyền khắp mỗi một góc của thân thể Diệp Huyền, ngay cả thân thể cũng bắt đầu tan vỡ. Diệp Huyền chỉ có thể điên cuồng vận chuyển cửu truyền thánh thể, cửu huyền ngạo thế quyết, đồng thời tăng lên tu vi của mình. Mà tiểu tử điêu ở một bên cũng tựa hồ phát hiện Diệp Huyền không đúng, con ngươi nô đùa trở nên nghiêm nghị, xa lông nó dựng thẳng lên, tứ chi mở ra, điên cuồng hấp thu lực lượng kiếp lôi trong thiên địa, đồng thời tài quyết chi kiếm ở sau lưng Diệp Huyền, hào quang chói lọi, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng chói mắt, vô số phù văn lấp lóe, tài quyết chi kiếm như bị triệt để kích hoạt, tiểu tử điêu cấp tốc hấp thu phần lớn lực lượng kiếp lôi ở dưới sự giúp đỡ của tiểu tử điểu cùng tài quyết chi kiếm lực lượng lôi kiếp rơi vào trên người Diệp Huyền cũng chỉ còn một phần mười rầm rầm rầm lượng lớn lôi kiếp không ngừng rơi vào trên người Diệp Huyền coi như Diệp Huyền hiện tại có cửu huyền ngạo thế quyết cửu truyền thánh thể đã vận chuyển tới cực hạn bao quát sinh mệnh võ hồn đại địa võ hồn cũng thôi thúc đến đỉnh phong nhưng mà trên người hắn vẫn bị lôi kiếp đánh thương tích đầy mình trái đen một mảnh trong cơ thể vô số kinh mạch dồn dập nứt ra lúc nào cũng có thể triệt để nổ tung hóa thành cho tàn Đồng thời lượng lớn thiên địa huyền khí tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Ngay thời điểm Diệp Huyền sắp không kiên trì được, răng rắc, trong thân thể phảng phất như có ràng buộc gì đó bị đánh vỡ. Diệp Huyền cảm giác được tu vi của mình đột nhiên dâng lên một cấp bậc, một loại lực lượng tràn ngập sinh cơ quanh quẩn toàn thân hắn. Ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền rốt cục đột phá đến cửu giai nhị trọng. Sau khi đột phá, lực lượng cùng phòng ngự của Diệp Huyền được tăng lên kinh người. Nhưng trong lòng Diệp Huyền không có một chút ý mừng bởi vì hắn phát hiện lôi kiếp đánh xuống ở trên người mình dĩ nhiên tăng lên theo, đồng thời càng thêm mãnh liệt. đây rốt cuộc là cái kiếp lôi gì? Diệp Huyền Phiền muộn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. hiện tại hắn đã đột phá, nhưng kiếp lôi lại không có dấu hiệu biến mất. đây căn bản không phải đột phá mới đưa tới kiếp lôi, mà là ông trời muốn sống sờ sờ đánh chết hắn à? lúc này Diệp Huyền căn bản không lo được mình đột phá hay không, lần thứ hai điên cuồng vận chuyển cửu chuyển thánh thể. sau khi bước vào cửu giai nhị trọng, cường độ thân thể Diệp Huyền vốn là được tăng lên. Ở dưới cửu chuyển thánh thể thôi thúc, lực phòng ngự so với sức mạnh ít nhất gấp đôi, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn có loại cảm giác lực bất tòng tâm, rầm rầm rầm. Theo lối kiếp tiếp tục giáng lâm, Diệp Huyền phát hiện, cửu chuyển thánh thể thất chuyển của mình dĩ nhiên có một tia buông lòng. Hắn lập tức rõ ràng, đây là cửu chuyển thánh thể muốn đột phá. Trong lòng Diệp Huyền rốt cục có một tia hưng phấn, lối kiếp này tuy mạnh, nhưng chỉ cần không thể lập tức tiêu diệt mình, hoàn toàn có thể thành thủ đoạn luyện thể của mình. Lão Thiên Khốn Kiếp Người không phải muốn đánh chết ta sao? Đến đây đi, muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy. Chương 1784, Nhị Trọng đỉnh Phong, 2. Trong lòng Diệp Huyền phát sinh gào thét, ý chí càng kiên định lên. Từng đạo từng đạo sấm xét hạ xuống, hắn không lại vì đó hoảng sợ, lo lắng, trái lại xem là một loại tôi luyện, mài rũa cơ thể cùng ý chí của mình. Nếu như thật sự sẽ chết, vậy hoảng sợ như thế nào đi nữa cũng sẽ không tiếp tục sống. Đã như vậy, lại vì sao không hào hiệp một chút? Trang! hắn rút ra tài quyết chi kiếm ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn thiên, nộ chỉ bầu trời, dưới ánh chớp ngập trời, hắn không hề sợ hãi, đứng ngạo nghễ phía chân trời, đỉnh thiên lập địa, trên hòn đảo hoác long cung, hết thảy cường giả đều xem sững sờ, lôi kiếp kia khủng bố như vậy, vẹn vẹn chỉ tàn mát ra khí tức, liền làm bọn họ từng cái từng cái khó thở, cả người chảy mồ hôi lạnh, có loại ảo giác ngày tận thế tới, tan xương nát thịt, mà Diệp Huyền ở trung ương lôi kiếp, lại vẫn có thể làm ra hành vi khiêu khích như vậy, ý chí bực này khiến cho bọn họ đều cúng bái, phục sát đất. Điện hạ không hổ là điện hạ, ở trước mặt Diệp Thế Lôi Kiếp cũng hào phóng, tiêu xái như vậy. Nhìn thấy Diệp Huyền nộ chiến Lôi Kiếp, trong lòng Kim Lân chấn động. Nói thật, trải qua thời gian dài ở chung như vậy, trong lòng Kim Lân đối với thân phận của Diệp Huyền kỳ thực sớm đã có hoài nghi. Tuy Diệp Huyền nắm giữ hồn niệm có thể ly thể, cực kỳ tương tự yêu tộc huyền thú, thế nhưng các cử động của đối phương cũng nhân loại hoàn toàn không có gì khác nhau. Vì lẽ đó Kim Lân sớm đã mơ hồ đoán được Diệp Huyền không phải huyền thú điện hạ thật sự, rất có thể chính là một cường giả nhân loại. Thế nhưng bởi vì bản thân cấm chế, Kim Lân vẫn lựa chọn tùy tùng Diệp Huyền. Dù sao ở trên đại lục này, có thể mở ra cấm chế của hắn, chỉ có Diệp Huyền mà thôi. Mà bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền nộ chiến diệt thế Lôi Kiếp, trong lòng Kim Lân càng rung động thật sâu. Chẳng trách ngay cả vị tôn tại kia cũng đồng ý tùy tùng điện hạ, ý chí bực này, hào phóng bực này, để nó từ thời đại viễn cổ đã tồn tại đến hiện tại, nội tâm cũng chịu đến xúc động cực lớn đối mặt một người nghịch thiên như vậy, hắn là huyền thú hoặc nhân loại, lại có gì khác biệt đâu? Tìm lần đến từ viễn cổ, đối với yêu tộc hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu lòng trung thành. Mà bây giờ cử động của Diệp Huyền là triệt để chinh phục nó. ầm ầm ầm, ánh chớp phun trào, mây đen dày đặc, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Diệp Huyền, thân hình của hắn ở trong mưa gió phiêu linh, ở dưới ánh chớp lay động, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi. Nhưng hắn lại như gậy trúc trong bão táp, mặc cho gió táp mưa xa, chập chờn lay động. Nhưng thủy chung không triệt để vẫn lạc, vẫn khổ sở chống đỡ, cũng không biết qua bao lâu. Tiếng sấm trong thiên địa rốt cục chậm rãi tiêu tan, lời văn minh bồng bao phủ hơn 10000 dặm, dần dần ngừng lại, sau đó từ từ tản đi. Một ánh mặt trời chói mắt từ sau mây đen bắn ra. Hắc Long cung, đông đảo thành viên cùng cường giả đều có một loại ảo giác như cách thế. Bọn họ ngửa đầu nhìn bóng người ở chân trời, ở dưới công kích giống như cuồng phong mưa rào, diệt nhật hủy diệt, cũng chưa từng té ngã, chưa từng khuất phục, chưa từng bại lui. Như một cái bóng vĩnh viễn không tiêu diệt, sâu sắc điều khác vào tâm linh của mỗi người bọn họ, suốt đời khó quên, Diệp Đại Sư lại lập tức đột phá đến nhị trọng đỉnh phong. Khí tức cố đọng như vậy, này thật sự chỉ là một vụ đế nhị trọng sao. Đám người Hắc long cung chủ cảm thụ Diệp Huyền lan truyền ra khí tức, sắc mặt ngơ ngác bất định, cùng với những cường giả vụ đế đột phá nhị trọng khác không giống, lần này Diệp Huyền đột phá, không những bước vào nhị trọng, càng đạt đến nhị trọng đỉnh phong, có thể nói biến thái mà càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là khí tức trên người Diệp Huyền. Rõ ràng chỉ có nhị trọng đỉnh phong, nhưng khí tức thâm thúy, hủy diệt bá đạo, có chứa một loại sung kích không gì địch nổi. Dạ vũ vũ đế cùng tử duyên vũ đế là vũ đế tam trọng thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng một trường, liền có thể diệt bọn họ. Loại cảm giác một ngạt này, hầu như có thể cùng Hắc Long cùng chủ đã sớm bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong mấy trăm năm đánh đồng, không phân cao thấp, đồng thời càng thêm bá đạo, trải tuổi, tiêu dao Giao Nguyệt Vũ Đế trước thất thỏm không ngớt là cái thứ nhất bay người lên, lao vào trong lòng Diệp Huyền, nghẹn ngào không ngớt. Vừa mới nàng rất sợ, thật sự rất sợ, sợ mình vừa gặp được Diệp Huyền, liền lại muốn mất đi hắn. Doanh Thai, Diệp Huyền vuốt mái tóc của Giao Nguyệt, ôn nhu nói, hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Giao Nguyệt Vũ Đế. Ha ha, chúc mừng Điện hạ đột phá Vũ Đế nhị trọng, thiên thu muôn đời, cái thế vô song. Kim Lân cười ha ha xông lên phía chân trời, vẻ mặt hưng phấn, chúc mừng Diệp Đại sư. Chúc mừng Diệt đại sư đột phá. Đám người Hắc Long cung chủ cũng dồn dập bay lên trời cao, dồn dập chúc mừng. Đa tạ chư vị, Diệt Huyền hơi chắp tay, trong lúc vung tay nhấc chân, có một luồng lơ điện chi lực mịt mờ tản mát, tỏa ra sấm gió gợn sóng vô hình. Sau đó, một luồng cảm giác tê dại kéo tới trong lòng đám người Hắc Long cung chủ, Dạ vụ phụ đế, Tử Diên phụ đế dùng mình. Mấy cường giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, loại uy thế tự nhiên phóng thích này, càng làm bọn họ có loại kích động muốn quỳ bái. Càng làm cho đám người từ Diên Vũ Đế ngơ ngác chính là, bây giờ Tuy Diệp Huyền nhìn như phổ thông, nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ có loại cảm giác, ở trước mặt hắn, bọn họ e lắng ngay cả phòng ngự của Diệp Huyền cũng không thể công phá. "Chúng ta đi xuống trước đi." Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười, thân hình hóa thành điện quang, rơi vào phía dưới. Lần này Diệp Thế Lôi Kiếp, tuy nói suýt chút nữa làm hắn vẫn lạc, nhưng mang đến trợ giúp cho Diệp Huyền cũng rất lớn. Nếu như không có Diệp Thế Lôi Kiếp này, Diệp Huyền nhiều nhất chỉ bước vào vũ Đế nhị trọng sẽ không có bao nhiêu khoách đại, nhưng hôm nay, hắn không những bước vào nhị trọng, càng đạt đến nhị trọng đỉnh phong, ngoài ra, cửu truyền thánh thể cũng bất ngờ bước vào bát truyền, chỉ luận thân thể phòng ngự, Diệp Huyền tự xưng so với Hắc Long cung chủ Cửu Sai Tam trọng đỉnh phong, còn đáng sợ hơn một phần. Đêm tới, toàn bộ Hắc Long cung cực kỳ náo nhiệt, Diệp Huyền đột phá khiến cho toàn bộ Hắc Long cung tràn trề một loại vui mừng náo nhiệt. Chương 1785, nhân tộc trách nhiệm 1. Ngày thứ 2, Hắc Long cung trọng địa Đại điện Hạch Tâm, Diệp Huyền, Sa Nguyệt phụ đế, Kim Lân, U Minh phụ đế, Hắc Long cung chủ, Dạ Vũ phụ đế, Tử Diên phụ đế, rất nhiều cường giả tụ hội một đường. Sau khi xuất quan, Diệp Huyền đối với thế cuộc của vô tận hải, đại khái hiểu rõ một phen, cũng biết tin tức hải tộc đang tiến công Đại Lục Bình Phong. Diệp Đại sư, bây giờ hải tộc đang tiến công Đại Lục Bình Phong, một khi bị bọn họ công phá, toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ trở thành địa phương hải tộc đổ bộ. Hắc Long cung chúng ta có muốn phái đội ngũ? Tiến hành đánh lén hải tộc hay không?" Dạ Vũ Vũ Đế ngừng giọng nói, sắc mặt nghiêm khắc. Mọi người cũng vẻ mặt nghiêm túc, đoạn thời gian gần đây, tin tức này là đồ vật mọi người quan tâm nhất, tiến công đại lục Bình Phong. Ánh mắt của Diệp Huyền hơi ngưng lại, hắn biết sau khi đám người Ma Huyết Hồn đế xông vào hải tộc cấm địa, hải tộc là chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhưng lại không nghĩ rằng, hải tộc dĩ nhiên sẽ tiến công đại lục Bình Phong. Nói như thế, hải tộc là muốn tuyên chiến với Huyền vực sao? Chuyện này, người Huyền vực biết chưa?" Diệp Huyền quay đầu hỏi sau khi thánh thành luật chính ti hồng lăng vũ đế nhận được tin tức đã ngay lập tức chạy về thánh thành nếu như không ngoài dự liệu thánh thành hẳn đã nhận được tin tức hắc long cung chủ nói đã như vậy chuyện này liền giao cho thánh thành đi diệp huyền trầm mặc chốc lát mở miệng nói cái gì mấy người từ diên vũ đế cùng dạ vũ vũ đế đều sững sờ, giao cho thánh thành diệp đại suy tứ là bọn họ cái gì cũng không cần làm sao nhưng mà nếu hải tộc công phá đại lục bình phong như vậy toàn bộ đại lục sẽ trở thành chiến trường hải tộc một mảnh sinh linh đồ thán a. Dạ Vũ Vũ Đế không nhịn được mở miệng nói. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: "Ta biết, kết quả bỏ mặc rất có thể sẽ là sinh linh đồ thán, nhưng nếu như ta cho người quyền lợi thống ngự Hắc Long Cung, người cảm thấy Hắc Long Cung có thể ngăn cản được bước tiến của Hải tộc sao?" Chuyện này, Dạ Vũ Vũ Đế lập tức nghẹn lời. Hải tộc mạnh mẽ, quanh năm sinh sống ở Vô Tận Hải hắn biết rõ, kia tuyệt đối là một thế lực vượt xa Hắc Long Cung. Nếu như địa vực Hắc Long Cung Dạ vũ vũ đế tự xưng dốc lực lượng toàn cung sẽ có 5 phần 10 hy vọng có thể ngăn cản hải tộc tiến công, bởi vì ba vạn năm qua, vô số tiền bối của Hắc Long Cung từng ở đây bố trí qua trận pháp, cạm bẫy, lấy chuyên môn ứng đối hải tộc tiến công. Nhưng hiện tại hải tộc tiến công không phải Hắc Long Cung, mà là đại lục bình phong ở khu vực khác. Nếu Hắc Long Cung đi vào ngăn cản, tương đương với từ bỏ pháo đài vững như thành đồng vách sắt, dạ vũ vũ đế vô cùng khẳng định, có hơn 90% khả năng, Hắc Long Cung sẽ toàn quân bị diệt một cái cũng không còn bảo vệ nhân tộc đối kháng hải tộc tuyệt đối không phải trách nhiệm của riêng hắc long cung mà là trách nhiệm của cả nhân tộc diệp huyền nhìn hắn trầm giọng nói qua nhiều năm như vậy hắc long cung thủ vững vô tận hải ba vạn năm đã đủ rồi bây giờ hắc long cung đã không phải hắc long cung năm đó năm đó phách thiên hùng chủ lấy sức một người đẩy lùi hải tộc một triệu dặm hơn vạn năm không dám vào ngoại hải một bước nhưng bây giờ thì sao diệp huyền ngắm nhìn bốn phía hắc long cung bây giờ tuy còn có thực lực cường đại Nhưng dù sao đã xuống dốc, thậm chí trăm năm trước nếu như không phải do Nguyệt Vũ Đế đến, dựa vào đại trận bảo vệ, Hắc Long Cung truyền thừa mấy chục ngàn năm đã dập tắt ở trong lịch sử. Nhưng mà, dạ vũ Vũ Đế không nhịn được lại nói, nhưng không biết nên nói cái gì. Chắc thực, Diệp Huyền nói rất có lý, chỉ là, để hắn nhìn hải tộc tiến công đại lục bình phong, trong lòng hắn lại vô cùng không cam lòng. Mấy chục ngàn năm qua, Hắc Long Cung bảo vệ nhân tộc, đối kháng hải tộc, đã trở thành một tập quán của bọn họ trở thành một loại bản năng hòa vào trong máu của bọn họ. Để hắn nhìn hải tộc tiến công nhân tộc, nội tâm hắn qua không được cửa ải này. Diệp đại sư nói không sai, bảo vệ nhân tộc, chống đỡ hải tộc, cũng không phải sự tình của riêng Hắc Long Cung ta. Lúc này, Hắc Long Cung chủ đột nhiên ngừng giọng nói, ánh mắt sáng quắc. Ra ra, công chủ. Tử Diên Vũ đế cùng Dạ Vũ Vũ đế giật mình nhìn về phía Hắc Long Cung chủ, không nghĩ tới cái nhìn của công chủ, dĩ nhiên nhất trí với Diệp Huyền. Hắc Long Cung chủ thở dài nói. Kỳ thực coi như Diệp Đại sư không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Hắc Long Cung chúng ta bảo vệ nhân tộc đã quá lâu, nhưng các ngươi đều nhìn thấy. Những năm này Thiên Hải Thành thương minh đối với Hắc Long Cung chúng ta như thế nào, người hải tộc là làm sao với Hắc Long Cung chúng ta, thậm chí người Huyền Vực là làm sao với Hắc Long Cung chúng ta. Tất cả mọi người lặng lẽ, đúng à, Hắc Long Cung sừng sững vô tận hải ba vạn năm, vì nhân tộc làm ra công hiến bao lớn, thế nhưng quay đầu lại khiến Huyền Vực kiêng kỵ, cùng rất nhiều dân chúng Nam Vực nghi kỵ. Bao nhiêu năm, thiên huyền đại lục sớm đã quên hải tộc uy hiếp, ở trên đại lục. Tất cả mọi người đều chỉ biết yêu tộc là kẻ địch lớn nhất của nhân loại, nhưng hải tộc thì sao? Bọn họ sớm đã quên, ở phía nam đại lục, trong vô tận hải, còn có một chủng tộc khổng lồ không kém gì yêu tộc, đã từng vô số lần xâm lấn thiên huyền đại lục. Bọn họ từ lâu đã quên, năm đó các tiền bối nhân tộc dục huyết phân chiến chiếm lĩnh một phương thiên địa. Đối với hắc Long Cung, các đại tông môn, rất nhiều dân chúng ở trên đại lục, đã không có cảm kích không có kinh ngưỡng, có chỉ là một tông môn cường đại chiếm lấy lĩnh vực Vũ Tận Hải, cướp giật tài nguyên của bọn họ. Điểm này, dân chúng những nơi khác còn dễ nói, đặc biệt ở Nam vực, ấn tượng của mọi người đối với Hắc Long Cung là không có chút cảm kích, trái lại mang theo một tia căm ghét, bởi vì hết thảy cường giả Nam vực tiến vào vô Tận Hải tìm tòi tài nguyên đều bị Hắc Long Cung quản chế, ở trong lòng bọn họ, Vũ Tận Hải là của tất cả mọi người khắp thiên hạ, hành vi của Hắc Long Cung là chiếm lấy tài nguyên của bọn họ. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, nếu như không có Hắc long cung tồn tại, đại lục Nam vực ở bao vạn năm trước sớm liền không biết đối mặt hải tộc bao nhiêu lần xâm lấn. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1786, nhân tộc trách nhiệm, 2. Tất cả những thứ này, chính là thói hư tật xấu của nhân loại quấy phá, nhân loại đối với đồ vật sẽ có được, thì sẽ không biết quý trọng, chỉ có thể càng thêm đòi lấy. Thời khắc này, toàn trường trầm mặt, đám người từ Diên vũ đế cùng dạ Vũ vũ đế trong lòng hơi cảm giác khó chịu. Kỳ thực, các người cũng không cần quá mức khổ sở. Diệp Huyền chậm rãi nói, ý của ta cũng không phải Hắc Long Cung không cần bảo vệ nhân tộc, mà là nói chuyện này không nên chỉ là sự tình của Hắc Long Cung, mà là sự tình của toàn bộ Đại Lục, càng là sự tình của nhân tộc lãnh tụ ở huyền vực. Hắc Long Cung chúng ta có trách nhiệm của mình là bảo vệ cẩn thận một phương lãnh địa của mình, lại cho hải tộc một đòn cảnh cáo. Bảo vệ nhân tộc, đối kháng hải tộc vẫn là chức trách của Hắc Long Cung chúng ta. Đồng thời. Hắc Long cùng đối kháng hải tộc ba vạn năm, đối với hải tộc hiểu rõ cũng là sâu nhất, bằng và chúng ta vẫn là trụ cột vững vàng đối kháng hải tộc. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể chân trình chiến thắng hải tộc. Diệp Huyền nói, như một chiếc búa lớn, có ở trong nội tâm bọn hắn. Diệp Đại sư, chúng ta rõ ràng. Thời khắc này, đám người dạ vũ vũ đế, tử diên vũ đế ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng rõ ràng, sau đó mình nên làm như thế nào. Sau đó Diệp Huyền lại báo cho đám người Hắc Long công chủ, tin tức mình chuẩn bị rời đi. Lần này hắn đến Hắc Long Cung, mục đích chính là vì cứu Giao Nguyệt Vũ Đế. Bây giờ Giao Nguyệt Vũ Đế đã cứu ra, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không ở Hắc Long Cung chờ đợi. Trong lòng hắn, lo lắng nhất chính là mọi người ở Thiên Đô Phủ. Hơn nữa ở trước khi về Thiên Đô Phủ, Diệp Huyền cũng chuẩn bị trở về 13 quốc liên minh một chuyến. Giờ đi 13 quốc liên minh nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng trở lại qua, không biết đám người ra ra, phụ thân còn có mạnh khỏe hay không. Trước hắn không thể trở về, là bởi vì lo lắng vô lượng sơn trả thù Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến trình độ kinh người, tự nhiên không lo nhiều như vậy. Mặc dù đối với Diệp Huyền cực kỳ không bỏ, nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, đám người Hắc Long Cung chủ cũng biết Diệp Huyền cực kỳ bận rộn, bởi vậy không có giữ lại. Sau ba ngày, Diệp Huyền củng cố tu vi xong, lưu lại rất nhiều đan dược cùng bảo vật cho Hắc Long Cung, liền cùng giao Nguyệt Vũ Đế, Kim Lân, U Minh Vũ Đế, rời Hắc Long Cung, đi tới 13 quốc liên minh. Lần này, Diệp Huyền cùng Kim Lân vẫn lợi dụng yêu tộc tống trận tiến hành chạy đi. Nửa tháng sau, thời điểm đi tới khu vực hạch tâm của yêu tộc, Diệp Huyền lưu Kim Lân lại. Sau khi gia tộc, Diệp Huyền liền chuẩn bị mang theo mọi người ở Thiên Đô phủ tiến quân huyền vực, thân phận yêu tộc của Kim Lân theo hắn là có chút không thích hợp. Điện hạ, người sẽ không phải vứt bỏ ta chứ? Ở lúc chia tay, Kim Lân khóc không ra nước mắt. Yên tâm, lần này không bao lâu nữa, chúng ta sẽ hội kiến. Hiện tại ngươi chỉ là một yêu tộc điện hạ, ta hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi đã trở thành yêu tộc yêu thần cung cung chủ cấm chế cửu sai tam trọng cũng đã bị đánh vỡ. Diệp Huyền cười nói, trước lúc đi khai, hắn đã mở ra bộ phận cấm chế cửu sai tam trọng cho Kim Lân, lấy thực lực của Kim Lân, tự mình phá tan cấm chế hy vọng vẫn rất lớn. Thứ hai, hắn lưu lại Kim Lân ngoại trừ không tiện, cũng có suy tính khác. Nếu Hải tộc tiến công Thiên Huyền Đại Lục, sau khi yêu tộc biết được tin tức, chưa chắc sẽ thờ không động lòng. Nếu Kim Lân có thể ở trong yêu tộc hỗn lên vị trí cao tầng, cũng có quyền lên tiếng nhất định, như vậy cũng sẽ giảm thiểu không ít phiền phức. Không phải là yêu thần cung cung chủ sao, điện hạ ngươi chờ, lão kim ta tới giải quyết cho ngươi." Kim Lân hừ hai tiếng, hắn cũng biết Diệp Huyền quyết định sẽ không thay đổi, chỉ có thể đồng ý. Sau khi tách ra, Diệp Huyền tiếp tục chạy đi, mà Kim Lân thì đi thẳng tới vị trí của kinh lôi thú nhất tộc. Tất phách yêu đế, lăn ra đây cho Kim gia ta." Kim Lân đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời kinh lôi thú nhất mạch, hung hàng quát, khí tức kinh khủng bao phủ ra ngoài, chấn động đến mức toàn bộ sơn mạch run rẩy. Trong kinh lôi thú tộc Vô số cường giả dồn dập lướt ra, sợ hãi nhìn Kim Lân ở giữa bầu trời. Này không phải Kim Lân điện hạ sao? Hắn không phải không ở Vô Tận Sơn Mạch sao? Chẳng lẽ lại trở về? Quá kiêu ngạo à, nơi này là tổ địa của Kinh Lôi Thú Nhất Mạch ta, hắn dĩ nhiên là như vậy. Vô số cường giả Kinh Lôi Thú Nhất tộc sắc mặt không vui, lẫn nhau nghị luận sôi nổi. Kinh Lôi Thú Nhất Mạch là một mạch cực kỳ mạnh mẽ của yêu tộc. Tộc trưởng Tất Linh yêu đế là một trong yêu thần cung cung chủ, ngoài ra nắm giữ cường giả cũng rất nhiều. Chỉ là yêu đế tam trọng, liền có hai vị. Bởi vậy thấy Kim Lân làm càn như vậy, trong lòng bọn hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Hừ, không ra đúng không, như vậy Kim Gia Ta liền tìm ngươi ra. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, yêu y khủng bố như một ngọn núi lớn đẻ xuống. ầm, phía dưới vô số cường giả kinh lôi thú nhất mạch, vốn đang hết sức bất mãn, đang chuẩn bị tiến lên hỏi giò. Nhưng y thế của Kim Lân vừa rơi xuống, liền hoàn toàn biến sắc, một ít yêu đế nhất trọng thực lực yếu kém, sắc mặt tái nhợt, rút lui còn những kinh lôi thú yêu hoàng cấp thì càng thổ huyết bay ngược, mặt lộ vẻ sợ hãi. Kim Lân, ngươi làm gì? Lúc này một tiếng giống to từ nơi không xa truyền đến. Tiếp theo một bóng người phóng đãng bá đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kim Lân. Trên người hắn tỏa ra lô điện chi lực kinh người, chính là tất phách yêu đế lúc trước chặn lại Diệp Huyền cùng Kim Lân. Làm gì? Tự nhiên là đến báo thù rửa hận. Kim Lân nhất miệng nở nụ cười, thân hình hóa thành một đạo lưu quang kim sắc lướt ra. ầm ầm ầm Nổ vang kịch liệt cùng tiếng kêu thảm thiết, ở trong dãy núi vang vọng, sau một nén nhang, hư hư, Kim Ta là thù rất dai, lần này tùy tiện cho ngươi chút giáo huấn là được, sau này còn dám nhạ Kim Ta, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Kim Lân dầm gì, nganh ngang rời đi tộc địa của kinh lôi thú. Trên mặt đất, tất phách yêu đế cả người máu tươi, vẻ mặt sợ hãi nhìn Kim Lân rời đi, trong con ngươi mang theo sợ hãi vô tận. Lúc này mới bao lâu à, không tới một năm, Kim Lân dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Nó là cường giả kinh lôi thú nhất mạch cửu giai tam trọng, lại hoàn toàn bị trà đạp, cho hắn đả kích thật lớn. Chương 1787, Hắc Thạch kinh biến, Kim Lân Ma Vương đến rồi. Ngăn ngắn trong chốc lát, tin tức để các tộc đều sợ hãi, như một cơn gió, ở toàn bộ Vô Tận Sơn mạch lan truyền ra. Gia hòa ở trong ưu tộc làm mưa làm gió, lại tới nữa rồi. Diệt Huyền tự nhiên không biết Kim Lân yêu tộc nhấc lên bao lớn phong ba, dựa vào khách khanh lệnh, cùng giao Nguyệt phụ đế Ung Minh Vũ Đế ở Vô Tận Sơn Mạch toàn lực chạy đi. Nửa tháng sau, bọn họ đã đi tới Thanh Hoa vực, Vô Tận Sơn Mạch cách 13 quốc liên minh gần nhất. Thanh Hoa vực, Mộng Cảnh Bình Nguyên là địa phương gần Vô Tận Sơn Mạch nhất, tới trước Thanh Hoa vực, lại tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, tiếp theo từ Hắc Thạch Thành đi tới 13 quốc liên minh, không thể nghi ngờ là con đường cấp tốc nhất. Tiêu giao, ta có nên chuẩn bị một ít gì đó không? Nghe nói Diệp Huyền muốn về gia tộc, Sa Nguyệt Vũ Đế là cường giả đỉnh phong của đại lục, lại không khỏi có chút thất thỏm bất an. Nàng khuấy lên tóc đen, lần thứ nhất có loại cảm giác đi gặp gia trưởng. Kiếp trước tiêu diêu hồn hoàng chỉ là cô Nhi, mà cha mẹ nàng, từ lâu cũng đã hóa đạo. Ha ha, không có chuyện gì, nếu đám người phụ thân ra ra nhìn thấy ngươi, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu à. Diệp huyền nhìn thấy giao nguyệt vũ đế thấp thỏm, không khỏi cười ha ha. Loạch xoạch, ba người rất nhanh qua lại hư không, đi tới 13 quốc liên minh. Muốn trải qua 13 quốc liên minh, nhất định phải thông qua mộng cảnh bình nguyên vô không lĩnh. Ngay thời điểm Diệp Huyền nhanh chóng tiếp cận Vô Không Lĩnh, nhất thời cảm giác được hồn lực có một tia chấn động bé nhỏ. "Hả, đây là sinh tử hồn phù gợn sóng." Lông mày của Diệp Huyền đột nhiên nhíu lại, nhìn chăm chú về phía Vô Không Lĩnh. Năm đó Diệp Huyền ở Vô Không Lĩnh Hắc Thạch Thành, đã từng thu qua mấy tên thủ hạ, phân biệt là Hắc Thạch Thành ba gia tộc lớn Mạc gia, Lý gia, tộc trưởng của Từ gia Mạc Thành Thiên, Lý Ngọc cùng Từ Tĩnh. Lúc trước bản ý của Diệp Huyền là muốn cho Hắc Thạch Thành giúp đỡ chiếu kháng 13 quốc liên minh một chút. Dù sao mộng cảnh bình nguyên vô không lĩnh là thế lực duy nhất có thể cùng 13 quốc liên minh giao tiếp, chỉ là sau đó Diệp Huyền đi tới Lam Quang học viện, lại bị vô lượng sơn bức bách giờ đi mộng cảnh bình nguyên tới Thiên Độ phủ, nhiều năm như vậy cũng không về hắc thạch thành qua. Diệp Huyền còn nhớ, lúc trước mình ở trong đầu mạc thành thiên, Lý Ngọc cùng Từ Tĩnh gieo xuống sinh tử hồn phù, chỉ có điều sinh tử hồn phù này, là hắn còn chỉ là Vũ Tông bố trí, chỉ có thời điểm đến gần đối phương mới có thể cảm ứng. Những năm gần đây, hắn hầu như đã quên mà bây giờ tiếp cận vô không lĩnh, Diệp Huyền nhất thời cảm thấy sinh tử hồn phù có chút cợn sóng. Hơn nữa cợn sóng này, phảng phất như có một loại ngoại lực nào đó đang quấy giày bài trừ sinh tử hồn phù, khiến cho trong lòng Diệp Huyền dùng mình. lẽ nào có người muốn phá tan sinh tử hồn phù của hắn? Lúc trước hắn bố trí sinh tử hồn phù, tuy tu vi hồn lực còn tương đối kém cỏi, nhưng điều muốn phá tan, không phải hồn hoàng là căn bản không thể nào làm được. Mà vô không lĩnh chỉ là một thế lực nhỏ ở mộng cảnh bình nguyên, ngay cả vũ vương cũng cơ hồ không có. Làm sao sẽ xuất hiện hồn hoàng? Bạch Hơi suy nghĩ, thân hình Diệp huyền loáng một cái, cùng giao nguyệt vũ đế chuyển âm, lập tức hăng hái lướt về phía vô không lĩnh. Vô không lĩnh, hắc thạch thành. Ở ngoài phủ thành chủ, thành viên ba gia tộc lớn từng ở vô không lĩnh huy hoàng nhất thời đang lòng người bàng hoàng, vẻ mặt hoàng sợ. Xung quanh là vô số dân chúng hắc thạch thành vẻ mặt kinh hoàng. Trên phố lớn, vết máu loang lổ, từng bộ từng bộ thi thể nằm trong vụ máu, tỏa ra huyết tinh chi khí gai mũi. Ba tộc trưởng của gia tộc, Mạc Thành Thiên, từ tỉnh cùng Lý Ngọc, thần sắc sợ hãi nhìn phía trước, ở nơi đó, mấy tên cường giả khí tức đắng sợ cười gần đứng thẳng, ở trước mặt mấy người, là một lão giả người mặc luyện hồn sư bào xa hoa, tôi thúc một hồn cầu màu đen, từng tia từng tia hồn lực chậm rãi rót vào đầu óc của bọn họ. Một lát sau, lão giả khô gầy kia chậm rãi đứng lên. Được rồi, hồn ấn trong đầu ba người bọn họ, đã bị lão phu triệt để phá vỡ, các người có thể hỏi. Lão giả khô gầy lãnh đạm nói. Sau đó tu hồi hồn cầu, đi thẳng tới một bên, vẻ mặt hờ hững, "Có thể rồi sao?" Đối diện mấy người, một cường giả như tháp sắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười gần, một phát bắt được lý gia Lý Ngọc gia chủ, cười gần nói, "Nói đi, không có hồn ấn này, các ngươi nên không bị hồn ấn không chế, đem sự tình người bố trí hồn ấn kia đuôi nói cho bổn hoàng, bổn hoàng nói không chắc tâm tình tốt, sẽ lưu các ngươi một con đường sống." khí tức trên người hắn trầm trọng khủng bố, hiển nhiên là một tên cường giả vũ hoàng, mà ba người Lý Ngọc chỉ là vũ vương bị hắn bóc cổ, lập tức một loại cảm giác nghẹt thở dâng lên nít hầu, đại não thiếu dưỡng khí, sắc mặt đỏ lên, có một loại cảm giác tử vong giáng lâm. chỉ là hắn cắn răng, nhìn chăm chăm vào đối phương, nửa ngày không nói ra một câu, không nói sao? khóe miệng hắn tử nổi lên vẻ tươi cười. sau một khắc, nụ cười kia đột nhiên trở nên dữ tợn, phịch một tiếng, một luồng huyền nguyên khủng bố xung kích ra, lý ngọc trong nháy mắt bị đánh bay đến trên tường cách đó không xa, xương cốt cả người nổ tung liên tục phun ra máu tươi, thân thể chỉ còn nửa cái mạng vô lực rơi xuống. Hán không nói, vậy còn ngươi? Hán tử quay đầu, trong nháy mắt lại nắm từ ra từ tĩnh gia chủ lên. Trên mặt từ tĩnh gia chủ lộ ra một chút sợ hãi, liều mạng dãy ruộng, nhưng vẫn không nói một lời, vẫn không nói. sắc mặt hán tử khó coi, nhẹ nhàng ném một cái, cả người từ tĩnh lập tức va sụp một bức tường, liên tục thổ huyết, ngay cả mảnh vỡ nội tạng cũng phun ra ngoài, thân thể co giật không ngớt. Sau đó là ngươi, ngươi hẳn là một người thông minh biết nên làm như thế nào. Hán tử cuối cùng nhắc lên Mạc Thành Thiên, lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sát cơ nồng nặc như ma quỷ. Muốn ta nói, ngươi đây là nằm mơ, người có gan liền giết ta đi. Mạc Thành Thiên gào thét lên tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, vẻ mặt điên cuồng. Năm đó hắn là tự nguyện công hiến cho Diệp Huyền, không có bất kỳ lời oán hận, thậm chí ngay cả sinh tử hồn phù, cũng là hắn tự nguyện để Diệp Huyền gieo xuống. Chương 1788, Lưu Vân Nguy Cơ, 1 mà chính là sinh tử hồn phù của Diệp Huyền, khiến cho tu vi của bọn họ được đột phá. ở trong mấy năm qua, tất cả đều trở thành cường giả vũ vương, để bọn họ nguyên bản vẻn vẹn là hắc thạch thành ba gia tộc lớn, cuối cùng trở thành kẻ thống trị toàn bộ vô không lĩnh, mà thân là cường giả mộng cảnh bình nguyên, mặc thành thiên rất rõ ràng lai lịch của đối phương, chính là thế lực những năm này ở mộng cảnh bình nguyên tùy ý làm bậy kia. muốn bọn họ nương nhờ vào đối phương, cái kia vốn là mơ hão. Phi, một cục đàm mang huyết bay ra. Suýt chút nữa phun ở trên mặt Hán tử, sắc mặt của người nọ triệt để đen lại, dữ tợn như ma quỷ. Nếu người muốn chết, vậy bổn hoàng sẽ tác thành ngươi." Hán tử gầm lên, định đánh giết Mạc Thành Thiên. Hư, một phế vật, trước tiên đừng giết hắn, người này còn có tác dụng." Hỏi không ra liền để lão phu đến. Lúc này lão già khô gầy kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Vâng, đại sư." Hán tử hung tợn ném Mạc Thành Thiên xuống đất, mà lão già khô gầy kia thì chậm rãi về phía trước, đi tới trước mặt Mạc Thành Thiên chậm rãi vươn bàn tay ra, trên lòng bàn tay, đạo đạo hồn lực quanh quẩn, mang theo một loại công kích sắc bén, hiển nhiên là muốn sư hồn Mạc Thành Thiên. "Hả? Người phương nào?" Ngay thời điểm bàn tay của hắn sắp đụng tới Mạc Thành Thiên, lão giả khô gầy bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức kiếp đảm, không khỏi quay đầu. "Vèo vèo vèo." Không gian hơi gợn sóng, chẳng biết lúc nào, ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Tâu Lĩnh là một thanh niên hơn 20 tuổi, mái tóc dài màu đen, hơi múa tung, mặt như dao gọt cực kỳ tuấn lãng, đôi mắt giống như tròng sòng ánh. Chủ nhân, ba người mặc Thành Thiên nhìn thấy Diệp Huyền, sững sốt chỉ trốc lát, trên mặt tất cả đều vô cùng kích động. Các ngươi là ai? Hả? Dung mạo này, vài tên cường giả trong cung điện kia đầu tiên là cả kinh, chợt liền vây quanh ba người Diệp Huyền, ngay cả lão giả kia trong lòng cũng hồi hộp nhảy một cái. Dung mạo của Diệp Huyền, dĩ nhiên của người tông môn của bọn họ truy nã cực kỳ tương tự. Ngươi ngươi là Huyền Diệp, quả nhiên là ngươi. Trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bảo quát lão giả khô gầy kia ở bên trong, trong con người tất cả đều lóe ra hoảng sợ, sau một khắc, căn bản không có nửa phần do dự, mấy tên cường giả Vũ Hoàng này dĩ nhiên như ong vỡ tổ, điên cuồng chạy trốn. "Các ngươi không phải đang tìm ta sao, làm sao nhìn thấy ta liền đi?" Diệp Huyền lạnh lùng nói, một luồng lĩnh vực vô hình bao phủ ra, trấn áp mấy tên cường giả kia lại. Ầm ầm ầm. Tiếp theo một luồng lực lượng vô thượng che đậy bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ, dáng lâm trên người bọn hắn. "Không?" cả người hắn tử kia cứng ngắc, vẻ mặt sợ hãi, quanh ầm, sau một khắc, mấy đại cường giả vũ hoàng ở dưới lực lượng tuyệt cường này trực tiếp biến thành cho bụi. trong thiên địa, lực lượng vũ đế khủng bố còn tỏ khắp, mà vài tên cường giả nguyên bản còn khí thế hung hăng, tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại lão giả khô gầy, vẻ mặt sợ hãi, bị lực lượng vô hình vô bắt ở trong không trung. ở đây hết thảy cường giả đứng chết chân tại chỗ, đầu óc như bị sét đánh. bọn họ ngay cả mấy đại cường giả kia là chết như thế nào? cũng không rõ ràng, chuyện này làm sao có khả năng? Lão giả Khô gầy bị cầm cố ở trong không trung, toàn thân run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Cửu Thiên Vũ Đế, cái uy thế kia phảng phất như một ngọn núi lớn đặt ở trên thân hắn, không cách nào nhúc nhích. Liên tưởng từ tông môn truyền ra rất nhiều tin tức có quan hệ đến đối phương, cả người lão giả Khô gầy mồ hôi lạnh tràn trề. Đây là một ma quỷ ngay cả tông môn hộ pháp của hắn cũng dám giết. Chủ nhân, ba người mặc Thành Thiên lúc này khó có thể tin nhìn Diệp Huyền kích động đến cả người run rẩy. Đối phương đều là vũ hoàng, bọn họ đối với Diệp Huyền tự tin cũng không phải rất đủ, chỉ là mơ hồ có thể đoán được Diệp Huyền có thể sẽ hóa giải tràng nguy cơ này. Mà khi Diệp Huyền triển lộ thủ đoạn, bọn họ tâm thần chấn động dữ dội, đặc biệt nghe được lão giả khô gầy kia nói, căng trừng lớn hai mắt, cầm sắp rơi xuống. Cửu Thiên Vũ Đế, chủ nhân dĩ nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế. Trong tâm bọn họ, mỗi cái như sóng to gió lớn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vung tay lên, lão giả khô gầy lập tức bị chặn cổ vẻ mặt sợ hãi dãy rụa vừa nãy ngươi là chuẩn bị sư hồn a là ai cho ngươi lá gan làm như thế nói cho ta hồn hoàng như run dế diệp huyền cười gằn một luồng hồn lực cửu dai tuyệt cường trong nháy mắt đi vào bộ não của đối phương không lão già khô gầy kinh hoàng điên cuồng dãy rụa nỗ lực chống đỡ diệp huyền sư hồn thế nhưng hắn chỉ là hồn lực bắt sai đối mặt hồn lực cửu sai của diệp huyền liền như bọt biển không đỡ nổi một đòn bị trong nháy mắt đánh tan các loại tin tức từng cái hiện ra ở trong đầu diệp huyền Nguyên Lai like từ khi Diệp Huyền đánh giết phụ đế của Vô Lượng Sơn đóng quân ở mộng cảnh Bình Nguyên, Vô Lượng Sơn ở bề ngoài đã không có tiếp tục phái người tọa trấn Lam Quang Học viện, trái lại phái ra từng luồng từng đội ngũ Vũ Hoàng, xâm chiếm thế lực nhỏ ở xung quanh Vô Không Lĩnh, tiến hành giám sát bí mật. Gật cái gì, Vô Lượng Sơn lại vẫn phái người đi tới 13 quốc liên minh, không tốt. Khi thấy trong đó có một đoạn tin tức, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, trong con người bắn ra ánh sáng ác liệt. Ngoại trừ Vô Không Lĩnh, từ trong tin tức của đối phương vẫn còn có một nhánh đội ngũ đi tới 13 quốc liên minh. Điều này làm cho trái tim Diệp Huyền nhấc lên. Lúc này, lão giả khô gầy kia trực tiếp quỳ gối giữa không trung. "Huyền Diệp thiếu hiệp, tha ta một mạng, ta chính là vô lượng sơn luyện hồn sư Đường trưởng lão, đồng ý quy thuận ngươi." Lão giả khô gầy cả người run rẩy, Tùy hắn không cam lòng, nhưng thực lực của Diệp Huyền quá mạnh, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội, không bằng trước tiên ủy khúc cầu toàn, tiếp tục sống sót, sau đó lại tính toán tiếp. "Tha cho ngươi." Hừ. Diệp huyền liếc lão giả khô gầy một cái, hừ lạnh. Lần này nếu không phải hắn vừa vặn trở về, đám người mặc thành thiên liền bị người này giết. Hơn nữa đối phương còn phái người đi tới 13 quốc liên minh, tha thứ. Điều này có thể sao? ầm, Thiên địa biến sắc, sóng nhiệt bốc lên. Một luồng lực lượng hỏa diễm kinh người, từ trong tay Diệp huyền bỗng dưng bao phủ ra. Chiều 1789, Lưu Vân Nguy cơ, 2. Thời khắc này, hết thầy dân chúng ở đây, tất cả đều sợ hãi run dày cảm giác mình đột nhiên đặt mình trong ngọn lửa hừng hực, sinh mệnh không bị khống chế. Bông! thân thể của lão giả ở dưới cỗ lực lượng đáng sợ này trực tiếp biến thành cho bụi. Sau một khắc, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất như cái gì cũng không có phát sinh. Hí, bốn phía yên tĩnh, tiếng hút vào khí lạnh liên tiếp, đặc biệt ba người mặc Thành Thiên càng khiếp sợ ngơ ngác. Bọn họ biết rõ tu vi của lão giả chính là một tên luyện hồn sư bắt sai, cao tầng của vô lượng sơn. Nhưng mặc dù là nhân vật như vậy, ở trong tay diệt Huyền lại như run rẩy, nói diệt liền diệt. hành động này khiến cho bọn họ thật sự cảm nhận được thực lực của Diệp Huyền. Bạch nhẹ nhàng vung tay lên, ba bình đan dược trong nháy mắt rơi vào trước mặt ba người mặc thành thiên. sắp chết bất khuất, rất tốt. mấy bình đan dược này ba người các ngươi đều dùng. chuyện kế tiếp chính các ngươi trước tiên quyết định. Diệp Huyền ném ba bình đan dược, thanh ngâm vẫn còn, cả người đã cùng đám người Sao Nguyệt Vũ để biến mất không còn tăm hơi. đám người mặc thành thiên gian nan cầm lấy đan dược, không chút do dự nuốt vào. Sau một khắc, một luồng dược lực ôn hòa ở trong cơ thể bọn hắn tản mát ra, thường thế bằng tốc độ kinh người khôi phục, đồng thời tùy theo tăng lên, còn có tu vi của ba người bọn họ. ầm, uhm, tu vi của bọn hắn nhảy lên tới cấp 7 tam trọng đỉnh phong mới dừng lại, thậm chí nắm giữ khả năng xung kích vũ hoàng. Chuyện này, ba người mặc thành thiên hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Bạch, lúc này trong không gian loạn lưu, ba người diệp huyền đang điên cuồng chạy đi, sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo cả người tỏa ra hàn ý như vạn năm hàn băng, hàn ý lạnh lẽo kia khiến cho giao nguyệt vũ đế cùng u minh vũ đế cũng âm thầm hoảng sợ. tiêu giao, đám người bá phụ không có sao chứ? trên mặt giao nguyệt vũ đế không khỏi lộ ra vẻ lo âu, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. diệp huyền tức giận như thế, chỉ cần phụ thân ta thiếu một cọng tóc, ta muốn vô lượng sơn kia lập tức chôn cùng. diệp huyền cắn răng lên tiếng, trong lòng hắn cũng lo lắng không ngớt, tốc độ ở trong chớp mắt tăng lên tới cực hạn, ở trong quá trình chạy đi. Diệt huyền toàn lực phóng thích huyền thức èn vẹn nửa nén hương sau bọn họ liên tiến vào khu vực 13 quốc Liên minh thấy rõ 13 quốc Liên minh vẫn tính bình thường trong lòng diệp huyền phòng nhẹ nhóm ít nhất người vô lượng Sơn còn chưa ở 13 quốc liên minh trắng trận giết chóc thế nhưng trong lòng hắn vẫn không dám lời biếng toàn lực chạy tới Lưu Vân Quốc thủ đô Lưu Vân Quốc ký tức kinh khủng trấn áp xuống như ngày tận thế tới một luồng uy thế kinh người bao phủ lại toàn bộ thủ đô khiến cho tất cả mọi người đều khó thở nằm dạp trên mặt đất trong thành trì, vô số dân chúng đều ngơ ngác nhìn bầu trời, từng cái từng cái vẻ mặt sợ hãi, tuyệt vọng tan vỡ. chỉ thấy trên bầu trời, đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh, trong đó đầu lĩnh chính là hai tên cường giả khí tức hồn hậu đáng sợ, lẫn nhau khoe miệng hiện ra nụ cười, lạnh lùng nhìn thủ đô phía dưới. nếu như Diệp Huyền ở đây, một chút liền có thể nhận ra, hai người này chính là hai vị nguyên lão còn lại lúc trước đi theo vô lượng sơn phó sơn chủ của ngục vũ đế truy sát hắn, sau đó tạ đồng vũ đế bị giết, cuồng ngục vũ đế trốn về huyền vực mà hai người này chính là bị cuồng ngục vụ đế hạ lệnh lưu thủ ở mộng cảnh Bình Nguyên, bí mật giám sát động tĩnh của Lam Quang Học viện. Mà lúc này hai người bọn họ tụ tập ở đây, Diệp Huyền, Huyền Diệp, Diệp Huyền, Huyền Diệp, nguyên lai like người này tên thật là Diệp Huyền, dĩ nhiên là người của 13 quốc liên minh. Trong tay hai người từng người cầm một tấm hình ảnh, một tấm trong đó là hình ảnh Diệp Huyền từng ở Lưu Vân Quốc, một tấm khác là hình ảnh Huyền Diệp vô lượng sơn truy nã. Tiểu niên trên hai tấm hình ảnh, dĩ nhiên có hơn 90% tương tự, duy nhất không giống vẹn vẹn là tuổi tác của hai người. Hai vị đại nhân, không biết Lưu Vân Quốc Diệp Huyền này có phải là Huyền Diệp mà Vô Lượng Sơn ta đang truy nã kia không. Một tên Vô Lượng Sơn Vũ Hoàng trưởng lão ở một bên thấp thỏm hỏi, hắn là nhân viên bị Vô Lượng Sơn phái tới khống chế 13 quốc liên minh, tương tự cũng chính là hắn phát hiện bí mật kinh người này, ngay lập tức thông báo hai vị nguyên lão. Người không nhìn lầm, Lưu Vân Quốc Diệp Huyền kia, cùng Huyền Diệp mà Vô Lượng Sơn ta truy nã sắc thực là một người. Trong mắt hai tên vũ đế có một tia hưng phấn. Đồng thời cũng mang theo một tia khó có thể tin. Đối với thân phận của Huyền Diệp, vô lượng Sơn đã từng có vô số suy đoán, tỉ như một tông môn cường đại nào đó ở trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, tỉ như nhân vật bí mật cuối cùng một thế lực đáng sợ nào đó, thế nhưng mặc cho bọn họ làm sao điều tra, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều tra đến hạo thiên đế quốc. Đối với lai lịch của Huyền Diệp ở trước hạo thiên đế quốc, bọn họ làm sao điều tra cũng không có một chút manh mối. Bây giờ đáp án công bố, vô lượng Sơn hai đại nguyên lão vũ đế làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền sẽ là đệ tử của Lưu Văn Quốc. 13 quốc liên minh, đây là cái địa phương chó má gì? Ở trong mắt vô lượng Sơn, 13 quốc liên minh thực sự là quá nhỏ bé, nhỏ bé đến thậm chí không cần quan tâm. Một thế lực nhỏ bé như vậy, e là tùy ý một trưởng lão, thậm chí đệ tử hạch tâm cũng có thể tiêu diệt. Nhưng một chỗ như thế, lại bồi dưỡng được thiên tài ngay cả hộ pháp nguyên lão của vô lượng Sơn bọn họ cũng có thể đánh giết. Hai người khó có thể tin, đồng thời cũng cảm thấy một tia quỷ dị. Nơi hẻo lánh nhất đại lục. Đại biểu không chỉ là tri thức thiếu hụt, càng là tài nguyên ít ỏi, dựa theo đạo lý là căn bản không thể xuất hiện một người nghịch thiên như thế, nhưng sự thực là thân phận lai lịch, dung mạo tuổi tác của người này, thậm chí thời gian rời đi, cũng có thể cùng huyền diệp của Hạo Thiên Đế quốc, Lam Quang học viện kia tiếp nối, không nghi ngờ chút nào. Lưu Văn Quốc diệp huyền này, chính là huyền diệp mà Vô Lượng Sơn bọn họ truy nã. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, trong con người lộ ra vẻ hoảng sợ. Đoạt sắc giống lại Diệp Huyền vô cùng có khả năng là bị một đại năng nào đó đặt giá sống lại. Trưa 1790, Diệp Huyền trở về, một, ngẫm lại cũng phải. Thế ra làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt nghịch thiên bực này, sinh ra ở một nơi hẻo lánh, vẻn vẹn tiêu hao hơn 20 năm, là đến cửu thiên vũ đế, ngay cả tà đồng hộ Pháp cũng bị hắn chém giết. Cả năng duy nhất là bản thân Huyền Diệp kia vốn là một cường giả nghịch thiên, sau khi đoạt giá sống lại, tu vi nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, rất nhiều nghi điểm đều mở ra. Trong mắt hai đại vũ đế lộ ra một tia hiểu rõ. Ở trong cao tầng đại lục hiểu biết, đế cấp luyện hồn sư đứng đầu nhất có thể làm được đoạt xá sống lại, cũng không phải nghe đồn hoang đường vô lý gì, mà là xác thực có khả năng này. Nếu như Diệp Huyền kia đúng là một luyện hồn sư đại năng nào đó đoạt xá sống lại, như vậy chỗ quỷ dị có liên quan tới Diệp Huyền này, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Luyện hồn sư đại năng đoạt xá sống lại, nhất định sẽ có một ít dấu hiệu, chỉ cần chụp người nhà của Diệp Huyền tới hỏi một chút, liền có thể biết Nếu như hắn thực sự là cường giả đoạt xa sống lại, chỉ cần tông môn điều tra luyện hồn sư hàng đầu trong khoảng thời gian này vẫn lạc trên đại lục, liền có thể suy đoán ra thân phận lai lịch kiếp trước của người này. Nghĩ đến mình dĩ nhiên vạch trần được bí mật của Huyền Diệp, trong lòng hai người không khỏi kích động vạn phần. Tin tức này chỉ cần đăng báo đến tông môn, bọn họ nhất định sẽ được tông môn đại lực ngợi khen. Người đâu, nếu Lưu Vân quốc này không muốn đầu hàng, như vậy liền bắt hết thành người thân của Diệp Huyền đến cho ta, còn những người khác, nếu như phản kháng, không giữ lại ai. Vụ đế nguyên lão đứng ở phía chân trời nhìn xuống thủ đô lưu văn quốc khoái miệng nổi lên một tia trào phúng giết vài tên vô lượng sơn vũ hoàng trưởng lão cười một tiếng nhảy xuống phía dưới mở ra hộ thành đại trận thủ đô lưu văn quốc một thanh âm phẫn nộ vang lên từng vũ vương tức giận quát lạnh, mở ra lưu văn quốc hộ quốc đại trận trong đó năm đó lưu văn quốc đệ nhất cao thủ sở vân phi đang đứng ngạo nghễ phía trước năm đó hắn mới vũ tông đỉnh phong đã nhiều năm như vậy không ngờ đột phá đến vũ vương cảnh trừ hắn ra Luyện hồn sư hiệp hội hội trưởng Đông Phương ngôn ngữ, luyện dược sư hiệp hội hội trưởng Hà Trân, cùng với Hoa La Huyền, Khô Trần, cũng đều ở đây, từng cái từng cái tất cả đều đột phá đến Vũ Vương. Mà trong mọi người khí thế mạnh nhất là đám người phụ thân của Diệp Huyền Diệp Triển Vân, trong đó Diệp Triển Vân, tu vi cao tới cấp 7 Tam trọng bình phong, Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, tu vi cũng đều phân biệt ở cấp 7 nhất trọng cùng cấp 7 nhị trọng. Quan loa nhìn lại, cường giả Vũ Vương toàn bộ lưu vân quốc càng nhiều đến mười mấy người. So với năm đó trước khi Diệp Huyền rời đi 13 quốc liên minh, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng dù như vậy, thời điểm đối mặt cường giả của Vô Lượng Sơn vẫn là nhỏ bé như vậy. Trận pháp thất giai, quá buồn cười. Một tên vũ hoàng nhất trọng cười lạnh một tiếng, lực lượng kết giới đại biểu vũ hoàng bao phủ ra, nhắm thủ đô nhẹ nhàng vỗ một trường. Ở một tiếng, toàn bộ thủ đô ầm ầm rung động, một luồng uy thế phong đã bá đạo ngập trời trấn áp xuống, đem luyện dược sư hiệp hội cùng hồn sư tháp bố trí hộ thành trận pháp trong nháy mắt đổ nát. Yêu đuối không đỡ nổi một đòn. Chết! Tiếp theo cường giả Vũ Hoàng kia tiện tay vung ra một trường, kinh khí như núi lớn chấn áp xuống, kiến trúc trong phạm vi mấy chục dạng ẩm ấm, ấm nát tan, trong tiếng kêu gào thê thảm. Có tới hàng ngàn, hàng vạn dân chúng ở dưới đòn đánh này thổ huyết bay ra, tiếng kêu than dậy đất. Các ngươi quá làm càn, chẳng lẽ không sợ huyền vực trừng phạt sao? Lưu vân quốc quốc vương triệu kính, thân thể run dày tức giận quát lên, đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cũng từ lúc trước Vũ Tông đột phá đến vũ Tôn. Không sai, xem các ngươi cũng là cường giả một thế lực lớn nào đó của đại lục, chỉ cần hiện tại các người thối lui, chúng ta tuyệt không truy cứu, bằng không chỉ cần chúng ta cáo cáo đan tháp cùng thần đô, đến lúc đó tin tức truyền tới huyền vực, các người khó thoát trừng phạt. Đồng phương ngôn ngữ cùng hoa la huyền cũng tức giận nói, vẻ mặt bi phẫn, huyền vực, đan tháp, thần đô, mấy tên trưởng lão của vô lượng sơn hơi dững sờ, chợt bắt đầu cười ha ha, nơi man gì hẻo lánh, dĩ nhiên cũng biết huyền vực, nếu như vậy các ngươi có bản lĩnh liền để huyền vực đến trừng phạt chúng ta đi. hư, đừng nói hủy ngươi một thành, coi như diệt 13 ba quốc liên minh của ngươi, huyền vực cũng quản không được chúng ta. vũ hoàng kia cười lạnh, đột nhiên điểm ra một chỉ, xèo, một đạo lực lượng vũ hoàng, trong nháy mắt đi vào trong hoàng cung. ầm, sau một khắc, cả hoàng cung triệt để nổ tung, vô số gạch vụn đá vụn tung tóe, hoàng cung đại biểu uy nghiêm của lưu vân quốc, trong chớp mắt hóa thành vô số gạch vụn, ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong hoàng cung rất nhiều cung nữ, thái giám, cùng với thành viên hoàng thất bị gạch vụn bao trùm, phát sinh kêu rên thê lương thảm thiết. Ha ha, ha ha ha. Thấy hình ảnh thê thảm này, những vũ hoàng trưởng lão của vô lượng sơn kia, trong lòng không những không hề có một thương hại. Trái lại càn rỡ cười to, tràn ngập hương phấn. Loại cảm giác tùy ý không chế sinh từ người khác này, khiến cho trong tâm bọn họ tràn ngập vui sướng. Các ngươi, triệu kính thấy thế, phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt, lão đà lảo đảo, "Được rồi, đừng lãng phí thời gian, còn không mau mau giải quyết, bắt người nhà của Diệp gia gia." Trên bầu trời, Hải Vũ Đế Nguyên lão cậy nhíu mày, mang theo bất mãn nói, "Vâng, đại nhân." Mấy tên trưởng lão của Vô Lượng Sơn Đình chỉ tiếng cười, sau một khắc, huyền nguyên trong cơ thể bọn họ phun trào, thân hình đáp xuống, cùng bọn họ liều mạng. Sắc mặt đám người Diệp Triển Vân, Sở Vân Phi đại biến, chợt từng cái từng cái lộ ra bi phẫn, kiên quyết. Sau khi đột phá Vũ Vương, Kỳ thực bọn họ cũng không phải vẫn chờ ở 13 quốc liên binh, tình cờ cũng rời khỏi cổ lan sơn mạch, tiến vào mộng cảnh bình nguyên, biết thế giới minh mông. Bởi vậy, đối với lai lịch những cường giả này, cũng hơi có suy đoán, biết ở dưới những người này vây giết, những vũ vương bọn họ muốn chạy trốn, hầu như là khó như lên trời. Nếu kết quả cuối cùng đều phải chết, như vậy còn không bằng liều mạng chiến một trận, cho dù chết, cũng phải ở trên người đối phương, xé xuống một miếng thịt. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Chương 1791, Diệp Huyền trở về, 2. Vèo vèo vèo. Chớp mắt, đám người Diệp Triển Vân dồn dập cầm vũ khí, từng cái từng cái xông lên phía chân trời, thả ra một đòn cuồng bạo. Chỉ là run rế, cũng muốn phản kháng. Vài tên Vũ Hoàng trưởng lão xì cười một tiếng, oanh, lực lượng kết giới của Vũ Hoàng trấn áp xuống, đánh bay đám người Diệp Triển Vân ra ngoài, từng cái từng cái thổ huyết ngã xuống đất. Về phần huyền binh trong tay bọn hắn, càng chật vật bay đi, lẽ nào ngay cả kích thương bọn họ cũng không có cách nào sao? Đám người Diệp triển vân mặt lộ vẻ cay đắng. Quả thật, khi chiếm được Diệp huyền chỉ điểm, cùng một ít tài nguyên, tu vi của bọn họ so với trước đây, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nhưng thời điểm đối mặt cường giả đình phong chân chính trên đại lục, bọn họ mới rõ ràng, mình tranh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lại như một đạo hồng câu, vắt ngang qua ở trước mặt bọn họ, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể lù lù thở dài. Một đám run dế vô chi, mấy tên trưởng lão vô lượng sơn, xem thường xì cười một tiếng. Nếu không phải bọn họ muốn giữ lại tính mạng người nhà Diệp ra, tìm hiểu một ít tình báo, bọn họ sớm đã giết những người này. Từ trong bọn họ tìm ra người Diệp ra, còn lại, tất cả đều giết. Một tên trưởng lão khẽ quát một tiếng, nhảy vào đoàn người phía dưới. ầm, Hắn dò bàn tay ra, trực tiếp vồ bắt về phía đám người Diệp triển vân, chuẩn bị tiến hành tra hỏi. Ngươi dám! Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên ở trên đường chân trời, vang lên một tiếng quát trói tai. Âm âm! Trời bầu trời xa xăm. Đột nhiên phá nát ra, một lỗ thủng không gian cực lớn xuất hiện xèo, từ trong lỗ thủng, nhanh như tia chớp bắn ra một đạo gợn sóng kinh người, gợn sóng kia như sao trời từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi tới trước người trưởng lão kia. "Món đồ gì?" Trưởng lão kia mặt lộ vẻ kinh hãi, gian nan xoay người, mi mắt đã bị gợn sóng kinh người tràn ngập. Sau đó, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, trong lòng hắn sợ hãi muốn tránh né, nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể chơ mắt nhìn gợn sóng vô hình kia nút hết hắn. Phốc, phẳng phất như nhẹ nhàng đâm thủng một bong bóng xà phòng, vũ hoàng trưởng lão kia mắt lộ vẻ hoàng sợ, ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể phát sinh, trong nháy mắt biến thành cho bụi, biến mất không còn tam tích. Người nào? Một màn dọa người này, làm tất cả mọi người ở đây đều đại biến, bao quát hai tên vũ đế nguyên lão kia, rồn dập quay đầu nhìn lại, mắt lộ vẻ kinh sợ. sau một khắc? Âm âm âm, thiên lôi cuồn cuộn phong vân biến sắc. Cả thiên địa đầy rẫy lực lượng ý chí to lớn. Dưới con mắt mọi người, từ trong khe hư không, đi xa ba tên cường giả. Người cầm đầu là một thanh niên mái tóc màu đen bố tung, con người giống như tinh thần, sát khí sôi trào như tu la lâm thế. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử tuyệt mỹ, tóc đen như thác nước, cao quý đoan trang, phảng phất như tiên nữ giáng phàm, không nên ở nhân gian. Mà ở phía sau hai người là một cường giả khí tức thô bạo, thân hình cao lớn, da rẻ ngăm đen, con người lấp loé, có khí tức hủy thiên diệt địa tàn mát. Ba người này vừa xuất hiện, trong thiên địa liền tràn ngập một luồng ý chí vũ đế không gì địch nổi, bao quát vô lượng sơn hai đại vũ đế Nguyên lão ở bên trong tất cả mọi người, cả người không khỏi run rẩy, ở dưới luồng áp lực này, động cũng không được. "Là ngươi, Huyền Diệp." Hai tên vũ đế Nguyên lão nhìn thấy ba người kia, tâm thần tràn ngập hoảng sợ, rung động nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tông môn khổ sở tìm kiếm Huyền Diệp, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, liên tưởng Tà Đồng Hộ Pháp vẫn lạc, cuồng ngục phó sơn chủ bại lui. Đáy lòng hai người hoảng sợ như bóng tối vô tận điên cuồng lan tràn trong nháy mắt thôn phệ nội tâm của bọn họ không biết là vị cao nhân nào vì chúng ta ra tay phía dưới đám người diệp triển vân thì mặt lộ vẻ kinh hỉ chờ mong nhìn về phía phương xa người ra tay kia hiển nhiên là đến giúp đỡ bọn họ chỉ là lấy thị lực của bọn họ còn không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên ngoài ngàn dặm mà khi thân hình ba người diệp huyền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ tất cả mọi người của lưu vân quốc nhất thời sửng sốt huyền nhi diệp huyền là Diệp Đại sư, Diệp Triển Vân, Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, Triệu Kính, Đông Phương Môn Ngữ, Hoa La Huyền, Khô Trần, Triệu Duy, Dương An đều trong nháy mắt dại ra, sắc mặt bọn họ đờ ra, nhìn chăm chằm Diệp Huyền, nội tâm như thủy chiều cuồn cuộn. Huyền Nhi, Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên tâm thần kích động, khóe mắt dương dương, gần như sắp rơi lệ. Bao nhiêu năm, năm đó Diệp Huyền tham gia phủ quang đại hội, đánh giết cuồng chiến, vì không để Huyền Cơ Tông trả thù tới 13 quốc liên minh. Rất khoát rời đi. Bây giờ đã sắp qua 10 năm, 10 năm này Diệp Huyền một lần cũng chưa từng trở về. Mà sau khi đám người Diệp Triển Vân đột phá Vũ Vương, cũng từng tiến vào mộng cảnh Bình Nguyên tìm hiểu tin tức Diệp Huyền, chỉ là ngay lúc đó mộng cảnh Bình Nguyên hỗn loạn tưng bừng, Vô Lượng Sơn chiếm lấy toàn bộ Bình Nguyên, các thế lực lớn bị ép làm nô tài. Lấy tu vi của đám người Diệp Triển Vân, căn bản tìm hiểu không ra cái gì, trái lại nhiều lần gặp nạn, không thể không từ bỏ sưu tầm, nhưng nội tâm bọn họ đối với tình cảnh của Diệp Huyền là tràn ngập lo lắng, đặc biệt sau khi nhìn thấy báo cáo mộng cảnh Bình Nguyên truy nã Huyền Diệp, bọn họ càng cực kỳ lo lắng. Đám người Diệp triển phân tự nhiên có thể nhìn ra, truy nã Lam Quang học viện Huyền Diệp kia kỳ thực chính là Diệp Huyền, loại lo lắng thất thỏng này chỉ là ngôn ngữ, căn bản là không có cách nào hình dung. Bây giờ Diệp Huyền rốt cục trở về, điều này làm cho trong tâm bọn họ kích động căn bản không kềm chế được. Nhưng chợt, nhưng nghĩ tới điều gì, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi. Huyền Nhi, người đi mau, những người này mục tiêu là ngươi." Diệp Triển Vân kinh độ lên tiếng, hét cao mở miệng. Tuy hắn rất muốn nhìn thấy Diệp Huyền, nhưng tuyệt không hy vọng Diệp Huyền xuất hiện vào lúc này, thân phận đám người kia, Diệp Triển Vân cũng có suy đoán, biết bọn họ đến từ thế lực thống trị Mộng Cảnh Bình Nguyên. Nhưng mà trên mặt Diệp Huyền, không có bất kỳ kinh hoàng, hắn rất tay sau Nguyệt Vũ Đế, không hề liếc mắt nhìn mấy đại cường giả của vô lượng sơn một chút, trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người Diệp Triển Vân. Chương 1792 Mấy cái run rế. Phụ thân, gia gia, xin lỗi." Huyền Nhi tới chậm. Diệp Huyền mặt có chút tự trách, vù, hắn ở trong bóng tối thôi thúc sinh mệnh võ hồn, một luồng lực lượng võ hồn vô hình, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thủ đô Lưu Vân quốc, ký tức sự sống tràn ngập, như mây bụi giữa bầu trời, hòa vào trong cơ thể mỗi một dân chúng Lưu Vân quốc. Trong phút chốc, toàn bộ thủ đô hết thảy dân chúng bị thương, mặc kệ thương thế nặng nhẹ, đều cấp tốc chữa trị. Thời khắc này, bất kể là bách tính bình thường hay đám người Diệp Triển Vân, Thường thế trên người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hét lại. Vẻn vẹn trong chớp mắt thời gian, thường thế của tất cả mọi người đều khỏi hẳn. Đáng tiếc duy nhất chính là, những võ giả cùng dân chúng đã vẫn lạc kia, diệp huyền không thể ra sức. Một màn này giống như thần tích, khiến cho tất cả mọi người ở đây, đều trừng lớn hai mắt, mừng như điên, dại ra không ngớt. Người này quá nhiên sinh ra từ 13 quốc liên minh, nhưng mà vì sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Giữa bầu trời, thân thể hai vũ đế nguyên lão run rẩy, nội tâm điên cuồng hò hét vẻ mặt sợ hãi ngơ ngác, bọn họ rõ ràng đã chiếm được tình báo trọng yếu, không ngờ thời khắc sống còn Diệp Huyền dĩ nhiên trở về. Vu Lượng Sơn cũng thật là điếc không sợ súng a. sắc mặt Diệp Huyền cực kỳ lạnh lẽo, quay đầu nhìn thiên không. mấy tên trưởng lão vô Lượng Sơn kia bao quát hai tên Vụ Đế Nguyên Lão, toàn thân run rẩy, ngay cả lời cũng không dám nói. trốn. sau một khắc, khi thế trong cơ thể hai người điên cuồng bạo phát, vèo một cái, liều mạng chạy trốn. thân hình của Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Đế vẫn như cũ không nhúc chút nào, chỉ có khóe miệng U Minh Vũ Đế đột nhiên nhếch lên một tia châm biếm, quay về một tên Vũ Đế Nguyên Lão trong đó vỗ xuống. Ầm ầm, giữa bầu trời, một bàn tay đen kỳ thiện lên, bàn tay kia có tới trăm dặm che kín bầu trời, thả ra uy thế vô tận, lập tức che đậy Vũ Đế Nguyên Lão kia ở trong đó. Vũ Đế Nguyên Lão kia mặt lộ vẻ sợ hãi, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kỳ phát sinh, liền bị đập thành xương máu, tiêu tan trong không trung. Tiếp theo U Minh Vũ Đế lại một chỉ điểm ra, sell một đạo hắc mang vẩn độc trực tiếp nổ ra, tốc độ của nó cũng không phải rất nhanh, nhưng phảng phất như có thể qua lại hư không, trong nháy mắt liền đuổi theo vũ đế nguyên lão đang chạy trốn kia. dưới uy thế vũ đế tam trọng khủng bố, vũ đế nguyên lão kia sợ hãi phát hiện, mình căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể chớm mắt nhìn việt đen này, trong nháy mắt banh lên thân thể, oanh ầm, dưới tiếng nổ đùng đoàng, vũ đế nguyên lão kia sợ hãi há mồm, nhưng ngay cả nửa câu cũng nói không được, liền bị chấn thành hư vô một luồng sóng trùng kích vô hình bao phủ ra, tiếp theo lại tràn ngập qua đám vũ hoàng trưởng lão của vô lượng sơn. đám vũ hoàng trưởng lão càng không hề có năng lực chống cự, trực tiếp bị lôi kéo nát tan, cái gì cũng không dư thừa. Hô! cơn sóng vô hình tàn mát, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. toàn bộ quá trình nói dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt, vô lượng sơn hai đại vũ đế nguyên lão, mấy đại vũ hoàng trưởng lão, tất cả đều hóa thành cho tàn, biến mất không còn tam tích. dầm, thời khắc này đám người diệp triển vân. Không khỏi dồn dập nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn U Minh Vũ Đề ở giữa bầu trời. Từng cái từng cái chấn động đến mức thân thể run dày, hầu như không thể tin được con mắt của mình. Mấy tên cường giả Vũ Hoàng kia đáng sợ, bọn họ là quá rõ ràng. Lúc trước ngắn ngủi giao thủ để bọn họ biết, cho dù bọn họ tập hợp toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của một người trong đó. Nhưng mà ở trên tay cường giả thần bí kia, những người này dĩ nhiên một chiêu bị giết chuyện này. Hơn nữa đám người diệp triển vân rất rõ ràng, đáng sợ nhất còn không phải mấy cường giả vũ hoàng kia, mà là hai lão giả trước sau đứng ngạo nghễ phía chân trời. Từ đối phương trò chuyện, đám người Diệp Triển Vân đủ để suy đoán ra, hai người kia vô cùng có khả năng là cửu thiên vũ đế, nhưng hiện tại bao quát hai người kia ở bên trong, đều không phải đối thủ của cường giả khôi ngô này. U Minh Vũ Đế mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua đám người Diệp Triển Vân lý giải. Huyền Nhi, vị cường giả này là, còn không bao mời người ta xuống cảm tạ. Sau khi khiếp sợ, Diệp Triển Vân vội vàng mở miệng nói: hắn cho rằng u minh vũ đế là một vị tiền bối cao nhân diệp huyền mang đến nhân vật như vậy hắn tự nhiên không thể thất lễ một bên đám người triệu kính diệp phách thiên cũng ý nghĩ giống nhau từng cái từng cái thấp thỏm bất an xèo nhưng vào lúc này chủ nhân mấy run rế của vũ lượng sơn đã bị quét dọn u minh vũ đế quỳ một chân trên đất nhìn diệp huyền cung kính nói chủ chủ nhân tình cảnh này để vô số cường giả của lưu vân quốc khiếp sợ không thôi cảm sắp rơi trên mặt đất thực lực của cường giả này Mọi người vừa nãy xem rõ ràng, khi tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên nhất đại lục, Phất tay, ngay cả cường giả Vũ đế cũng vẫn lạc, đây là tu vi bực nào. Nhưng giờ khắc này, cường giả hàng đầu như vậy, lại quy gối ở trước mắt Diệp Huyền, gọi hắn chủ nhân. Chuyện này, tất cả mọi người đầu óc phát mộng, thật giống như tư duy cũng chuyển động không được. Phụ thân, ra ra, ta tới giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là danh thai nguyệt, là thê tử của ta. Diệp Huyền thật giống như không hù chết người không bỏ qua tiếp theo dẫn Giao nguyệt vũ đế tới trước mặt đám người diệp triển vân giới thiệu nói thê thê tử Mọi người diệp triển vân há hốc mồm tuy nhìn thấy diệp huyền vẫn nắm tay Giao nguyệt vũ đế trong lòng bọn họ đã có suy đoán nhưng thời điểm chân trình giới thiệu mọi người vẫn trợn mắt ngoác mồm nữ tử như tiên nữ kia lại là thê tử của huyền nhi huyền nhi rời đi chưa tới 10 năm đã có thê tử tiểu nữ danh thay bài kiến báo phụ ra ra sắc mặt Giao nguyệt vũ đế ửng đỏ nhưng hào phóng đoan trang đi tới trước mặt hai vị trưởng bối cung kính hành lễ. Khạc khạc, đừng khách khí, đừng khách khí. Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên liền xua tay nói. Tay ở trên người đào loạn, cũng không biết nên cho cái lễ ra mắt gì mới tốt. Thực sự là dao nguyệt Vũ đế quá mức kinh diễm, dùng mạo vốn là tuyệt mỹ, không giống người thường. Hơn nữa tu vi của nàng cao tuyệt, loại khí chất cưỡi gió bay đi, vượt lên cửu thiên kia, càng làm cho đám người Diệp Triển Vân mất đi đúng mức. chương 1793 Tin tức mẫu thân 1 Cuối cùng Diệp Triển vân từ trên người lấy ra một sợi dây chuyền, trong mắt mang theo một tia nhu tình, cuối cùng giao cho Giao Nguyệt Vũ Đế. Đây là đồ vật của mẫu thân Diệp Huyền, hiện tại liền cho ngươi. Tạ ơn bá phụ. Giao Nguyệt Vũ Đế yên nhiên mà cười, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng cẩn thận tiếp nhận dây chuyền, sau đó cài lên cổ mình. Cái cổ trắng như tuyết tô lên thủy tinh sáng lạn, có loại mỹ lệ siêu thoát phẩm tục. Ha ha, gia gia ta cũng không có thứ gì tốt. Lên này có một khối mộng ảo thủy tinh, coi như lễ ra mắt. Ngươi ngàn vạn lần không thể ghét bỏ a. Diệp Phách Thiên cũng từ trên người lấy ra một khối thủy tinh, thủy tinh này lưu ly bảy màu, tỏa ra hào quang, dưới ánh mặt trời xa hoa, có loại cảm giác huyệ lệ. Diệp Phách Thiên cũng nhìn ra được sao Nguyệt Vũ Đế không thiếu thứ tốt, chỉ có thể lấy khối mộng ảo thủy tinh mà mình thích nhất ra. Cảm tạ gia gia, doanh thai rất yêu thích. Sa Nguyệt Vũ Đế hạnh phúc nở nụ cười, cẩn thận thu hồi mộng ảo thủy tinh. Đến tầng thứ như nàng, bảo vật phổ thông căn bản không ở trong mắt. Thế nhưng đối với đồ vật của Diệp Phách Thiên cùng Diệp Triển Vân cho nàng lại cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được trí bảo. Có đám người Diệp Huyền đến, rất nhanh toàn bộ đế đô của Lưu Vân Quốc liền an ổn lại. Tuy hoàng cung bị hủy, nhưng phủ đệ Diệp gia vẫn còn, bao quát hoàng thất của Triệu Kính ở trong Lưu Vân Quốc cũng tạm thời tiến vào Diệp gia. Ở mấy năm này, cường giả Diệp gia xuất hiện lớp lớp, thực lực tăng nhanh như gió, đã trở thành đệ nhất gia tộc của Lưu Vân Quốc, thậm chí mơ hồ có tên gọi đệ nhất gia tộc của 13 quốc liên minh. Bây giờ trong Diệp gia, bao quát Diệp Triển Vân, Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, ở trong rất nhiều cường già đời hai, đều đã trở thành Vũ Vương. Trong đời đệ tử thứ ba, cũng hiện ra không ít thiên tài. Có điều, bởi vì địa vực cùng thiên tư hạn chế, bây giờ đệ nhất cao thủ của toàn bộ 13 quốc liên minh, cũng chính là Vũ Vương tam trọng Diệt Triển Vân, cho tới bây giờ vẫn không có một Vũ Hoàng xuất hiện. Đối với chuyện này, Diệt Huyền khá là lý giải. Vũ Hoàng xuất hiện, không chỉ cần thiên tư, càng cần tài nguyên, lấy tài nguyên của 13 quốc liên minh. Cùng với mình năm đó lưu lại một ít phương pháp luyện đan, phụ thân có thể đạt đến cấp 7 tam trọng, đã là cực kỳ kinh người. Còn trên nữa, căn bản không có tài nguyên này. Mà trải qua sự kiện vô lượng sơn lần này, Diệp Huyền vốn chỉ muốn trở về một chuyến, bây giờ lại thay đổi chú ý. Tuy 13 quốc liên minh hiểu lánh, nhưng dù sao thực lực quá yếu, một khi bị kẻ địch phát hiện, thực sự quá mức nguy hiểm. Nếu như không có chuyện này, Diệp Huyền vốn là muốn để U Minh Vũ Đế ở lại chỗ này, bảo vệ gia tộc. Thế nhưng có sự kiện kia. Mặc dù biết tin tức mình sinh ra từ 13 quốc liên minh không hẳn đã truyền tới Vô Lượng Sơn, nhưng Diệp Huyền vẫn không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ là nếu mang gia tộc về Thiên Đô phủ, Diệp Huyền lại sợ thời điểm chiến đấu đám người phụ thân có gì sơ suất, mà bên Hắc Long cung cùng Kim Lân càng là không tiện thu xếp. Điều này làm cho Diệp Huyền cau mày. "Tiêu Giao, không bằng để đám người bá phụ cùng gia gia đi Nguyệt Thần cung, ở nơi đó, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt đám người bá phụ." Gia Nguyệt phủ đế lướt mắt liền thấy tâm tư của Diệp Huyền, đề nghị nói: này ngược lại là ý kiến hay. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời. Nguyệt Thần Cung ở Huyền Vực, chỉ cần trước khi không cùng Thánh Thành trở mặt, vẫn có chút an toàn. Nguyệt Thần Cung. Một bên đám người Diệp triển vẫn cùng Diệp Phách Thiên Kinh ngạc nói, chẳng lẽ Huyền Nhi tìm Thê Tử, là lãnh tụ thế lực nào đó sao? Diệp Huyền cười nói, phụ thân gia gia, doanh thay nàng là Huyền Vực Nguyệt Thần Cung cung chủ, tương đương với tông chủ của Đại Lục Bảy Đại Tông môn, ở Huyền Vực có địa vị tương đối cao, có nàng bảo vệ các ngươi, sẽ rất an toàn. Hí! thế tử của Huyền Nhi là tông chủ của thế lực tương đương bảy đại tông môn. Đám người Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Giao Nguyệt Vũ Đế biến sắc. Thật là nhìn không xa, một nữ tử mỹ lệ như vậy, lại có bối cảnh đáng sợ như thế, Huyền Nhi đến tột cùng là từ nơi nào, tìm đến thế tử này a. Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên chỉ cảm thấy cả đời khiếp sợ, cũng không có bằng ngày hôm nay. Có điều, đám người Diệp Triển Vân vẫn chưa tiếp thu hảo ý của Giao Nguyệt Vũ Đế. Bọn họ kiên quyết biểu thị Muốn theo Diệp Huyền đi tới Thiên Đô phủ, trong lòng bọn họ cũng không muốn đơn thuần được che chở, mà là muốn vì Diệp Huyền làm ra một phần cống hiến, chỉ là cân nhắc đến Thiên Đô phủ quá mức nguy hiểm, Diệp Huyền không có đáp ứng. Cuối cùng, đám người Diệp Triển văn chuẩn bị đi vào thế lực tuyến ba khác, nhưng không ở lại 13 quốc liên minh, bọn họ hy vọng chờ mình đột phá đến vũ hoàng, gia tộc càng mạnh mẽ hơn sẽ có thể đến giúp Diệp Huyền. Đối với phụ thân và gia gia yêu cầu, Diệp Huyền chỉ có thể đáp ứng, cũng còn tốt, bây giờ đại lục vẫn tính ổn định ngoại trừ mộng cảnh bình nguyên, thế lực tam lưu xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ ít so với tiếp tục ở lại 13 quốc liên minh thì an toàn hơn rất nhiều. Đối lập với an toàn của mình, đám người Diệp Triển Vân càng lo lắng, vẫn là Diệp Huyền. "Bá phụ, gia gia các ngươi yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để Diệp Huyền bị bất cứ thương tổn gì." Giao Nguyệt Vũ đế trịnh trọng nói, một bên sắc mặt Diệp Huyền quái lạ, nhưng vô lực phản bác. Nếu mẫu thân người có thể thấy cảnh này, phỏng chừng trong lòng nàng nhất định sẽ cao hứng. Diệp Triển Vân cảm khái nói, mẫu thân, Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Triển Vân, phụ thân ngươi không đi tìm qua mẫu thân sao, hắn nhớ rõ, mình là phụ thân ở bên ngoài mang về, còn mẫu thân là ai, phụ thân vẫn chưa từng nói, mà năm đó sau khi phụ thân trở về, kinh mạch cả người đều đứt đoạn, võ hồn cũng bị một tên vũ tôn phong ấn, chỉ là lấy tu vi của phụ thân bây giờ nên đã hoàn toàn có năng lực đi tìm mẫu thân, lẽ nào hắn cũng không đi qua sao, chỉ thấy Diệp Triển Vân cay đắng cởi một tiếng nói. Kỳ thực hai năm trước ta đã đi tìm mẹ của ngươi, có điều lại không thể tìm được nàng. Không tìm được. Diệp Huyền ngạc nhiên, chợt cao mày nói. Mẫu thân đến tột cùng là người ở nơi nào? Chương 1794, tin tức mẫu thân, 2. Mẹ ngươi, kỳ thực là một nữ tử ở Vân Thiên Đế Quốc. Diệp Triển Vân êm tai nói. Nguyên lai năm đó hắn rời gia tộc, du lịch thiên hạ, mới đầu còn chỉ là ở 13 quốc liên minh. Sau đó muốn đi thiên địa càng càng bao la nhìn, dĩ nhiên tiến vào nơi sâu xa của cổ lan sơn mạch. Cổ Lan Sơn Mạch này, nguy hiểm tầng tầng, bao vây lấy 13 quốc liên minh, chỉ có một thương đạo có thể đi về mộng cảnh bình nguyên vô không lĩnh. Mà Diệp Triển Vân đi là một bên khác của Cổ Lan Sơn Mạch. Hắn bản ý là muốn ở bên trong Cổ Lan Sơn Mạch rèn luyện một phen, tìm kiếm đột phá. Không ngờ hắn vận may rất tốt, ở trong Cổ Lan Sơn Mạch lại không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, tìm tới một đường bộ an toàn, tiêu hao 3 tháng, xuyên qua Cổ Lan Sơn Mạch, tới một nơi tên là Vân Thiên Đế Quốc. Vân Thiên Đế Quốc kia vô cùng bao la, Vũ lực hương thịnh, thuộc về một thế lực tam lưu trên đại lục, có cường giả Vũ Hoàng tọa chấn, mà ở trong cổ Lan Sơn Mạch, Diệp Triển Vân gặp phải mẫu thân Diệp Huyền, đồng thời trong lúc vô tình cứu nàng. Hai người rất nhanh thì yêu nhau, cũng ở một sơn thôn ngoại vi cổ Lan Sơn Mạch thành thân. Sau đó, mẫu thân Diệp Huyền sinh ra hắn. Tháng ngày của hai người qua vô cùng hạnh phúc, Diệp Triển Vân cũng chuẩn bị chờ Diệp Huyền lớn một chút, liền dẫn hắn về gia tộc. Không ngờ. Một lần một gia tộc lớn nào đó của Vân Thiên Đế quốc tiến vào Cổ Lan Sơn mạch săn bắn, chiếm lấy sơn thôn nhỏ của Diệp Triển Vân, đồng thời hoành hành bá đạo, ức hiếp bách tính, tùy ý làm bậy. Lúc đó Diệp Triển Vân không hợp mắt, liền chống đối một câu. Không ngờ hộ vệ gia tộc kia thái độ hung hăng, ra tay đánh Diệp Triển Vân, Diệp Triển Vân dáng trả, thất thủ đánh chết một người. Gia tộc kia tức giận, mà Diệp Triển Vân cũng biết mình xông đại họa, vội vàng để mẫu thân Diệp Huyền mang theo Diệp Huyền trốn vào Cổ Lan Sơn mạch, đồng thời ước định địa phương chạm mặt Mà Diệp Triển Vân thì độc thân dẫn người gia tộc kia về một chỗ khác. Kết quả trong quá trình chạy trốn, Diệp Triển Vân giết chết không ít hộ vệ của đối phương, nhưng hắn cũng bị thống lĩnh của gia tộc đối phương bắt lại. Thống lĩnh kia ở dưới tức giận, cũng không có ngay lập tức giết chết Diệp Triển Vân, mà ở trong cổ lan sơn mạch, đối với hắn tiến hành dần vật khốc liệt, triệt để đánh gãy kinh mạch, càng phong ấn võ hồn của hắn, muốn dàn vặt hắn đến chết. Ở thời khắc sống còn, Diệp Triển Vân nắm lấy một cơ hội đào sinh, vươn mình nhảy vào trong khe núi ngã vào vực sâu ngàn trượng, lúc này mới chạy thoát. Chỉ là lúc này kinh mạch của hắn đã đứt đoạn, tu vi mất hết, phế bỏ sức chín châu hai hổ, mới đến được địa phương cùng mẫu thân Diệp Huyền ước định. Nhưng chỉ nhìn thấy Diệp Huyền ở trong tạ lót, mà mẫu thân Diệp Huyền thì tung tích hoàn toàn không có. Diệp Triển văn lòng như lửa đốt, cho rằng mẫu thân Diệp Huyền là đi ra tìm kiếm mình, ở chỗ này chờ hồi lâu, càng lé lút trở lại sơn thôn tìm kiếm tung tích mẫu thân của Diệp Huyền. Nhưng mà trong thôn ngoại trừ hộ vệ khắp nơi sưu tìm bọn họ ra. Mẫu thân của Diệp Huyền căn bản không có bất kỳ tin tức, hơn nữa gia tộc kia điều binh khiển tướng, chuẩn bị tiến vào Cổ Lan Sơn Mạch toàn diện tìm tòi cả nhà bọn họ, dưới bất đắc dĩ, Diệp Triển Vân chỉ có thể mang theo Diệp Huyền tiến vào Cổ Lan Sơn Mạch, dọc theo con đường an toàn kia không ngừng thâm nhập. Để Diệp Triển Vân không ngờ chính là, lần này, hắn dĩ nhiên vẫn không mất một sợi tóc xuyên qua Cổ Lan Sơn Mạch, cuối cùng vết thương đầy dẫy trở lại Diệp gia. "Phụ thân, lẽ nào ngươi ở Cổ Lan Sơn Mạch không tao ngộ một con yêu thú tập kích?" Nghe đến đó, Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ đế liếc mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Một vũ tông kinh mạch đứt đoạn, mang theo một hài tử vẫn còn ở trong tã lót, dĩ nhiên an toàn xuyên qua cổ lan sơn mạch nguy hiểm tầng tầng. Này bất kể nghe như thế nào, cũng có chút như nằm mơ giữa ban ngày. Lấy cấp bậc của cổ lan sơn mạch, tuy kém vô tận sơn mạch, nhưng trong đó chí ít có yêu thú yêu hoàng, còn yêu thú cấp thấp khác, cái kia càng là đếm không xuể. Nhưng một đường trải qua, Diệp triển vân một chút nguy hiểm cũng không gặp phải, này hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Diệp Triển Vân cười khổ một tiếng, lúc đó ta một đường thâm nhập, ngược lại cũng không nghĩ nhiều như thế, nhưng toàn bộ quá trình, xác thực là không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, khả năng là vận khí của ta quá tốt. Diệp Triển Vân tiếp tục giảng giải, hai năm trước, sau khi hắn đột phá Vũ Vương, cũng từng lần nữa xuyên qua cổ lan Sơn Mạch, tìm kiếm tung tích mẫu thân của Diệp Huyền. Năm đó Sơn Thôn kia vẫn còn, thậm chí còn có một chút lão nhân, Diệp Triển Vân còn nhận thức, nghe các lão già kia nói, năm đó người gia tộc kia... Ở Cổ Lan Sơn mạch sưu tầm 3 tháng, lúc này mới trở lại đế quốc, mà mẫu thân của Diệp Huyền qua nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng về qua sơn thôn. Sau khi Diệp Triển Vân biết tin tức, trong bóng tối tìm tới gia tộc năm đó, người mạnh nhất của gia tộc kia, cũng chỉ là một Vũ Vương nhất trọng, ở dưới Diệp Triển Vân tỉ mỉ thiết kế, ở trong bóng tối đánh giết ngoài thành. Sau đó Diệp Triển Vân lại lẻn vào gia tộc đối phương, tìm tới tên thống lĩnh năm đó, đã nhiều năm như vậy, tu vi của người này cuối cùng đình trệ ở cấp 6 tam trọng. Mà từ trong miệng hắn Diệp Triển Vân biết được năm đó tuy đối phương sưu tầm ba tháng, nhưng căn bản không có tìm được mẫu thân của Diệp Huyền, nói cách khác năm đó mẫu thân của Diệp Huyền, vẫn chưa rơi vào trong tay bọn họ. Tin tức này để Diệp Triển Vân thất lạc. Sau đó hắn cũng từng ở phụ cận cổ Lan Sơn Mạch tìm kiếm hồi lâu, từ đầu đến cuối không có chút manh mối, khả năng duy nhất là năm đó mẫu thân của Diệp Huyền đã chết ở trong tay yêu thú của cổ Lan Sơn Mạch. Bất tác dĩ, hắn chỉ có thể âm u trở về. Nói tới chỗ này Diệp Triển Vân đã khóc không thành tiếng. Với cái nhìn của hắn, là năm đó mình không có bảo vệ tốt Ninh Nhi, mới làm cho nàng chết ở Cổ Lan Sơn Mạch. Diệp Huyền không khỏi thở dài, đối với chuyện này, hắn cũng không lời nào để nói. Sau đó, đám người Diệp Huyền ở Lưu Vân Quốc chừng một tuần lễ, gặp một ít bằng hữu cũ, vì để tránh cho tạo thành phiền phức không tất yếu, người có thể nhìn thấy Diệp Huyền cũng không nhiều. Trần Tinh, luyện dược sư hiệp hội Hoa La Huyên, luyện hồn sư hiệp hội Khô Trần, Bát Hoàng tử Triệu Duy, còn có Đông Phương Ngôn Ngữ. Chương 1795. Trở lại thiên đô, một, Huyền thiếu, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Trần Tinh vừa lên, liền cho Diệp Huyền một cái ôm, một chút cũng không có bởi vì thân phận thực lực của Diệp Huyền mà có bất kỳ cố kỵ. Con vóc người của hắn, so với lúc trước càng thêm mập, một thân tu vi, cũng ở Vũ tông cảnh, có thể nói thiếu niên thiên tài, Trần gia cũng thành gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Lưu Vân Quốc. Lẽ nào vị này chính là đại tàu? Chà chà, Huyền thiếu không hổ là Huyền thiếu, thủ đoạn này, quá cao. Trần Tinh nhìn Diệp Huyền nháy mắt một bên đi tới trước mặt Giao Nguyệt Vũ Đế hô to đại tẩu, để trong lòng Giao Nguyệt Vũ Đế không nhịn được cười. Diệp Huyền cũng giờ khóc dở cười, nhìn nàng giới thiệu, "Đây là huynh đệ của ta." Giao Nguyệt Vũ Đế khẽ mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc, cho Trần Tinh xem như lễ ra mắt, "Đa tại chị dâu, chúc tẩu tử cùng Huyền thiếu răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử, sang năm ôm cái sinh đôi, không, tam bào thai." Trần Tinh cảm nhận được trong bình ngọc mùi thuốc nồng nặc, hưng phấn liên tục kêu to, để mọi người không nhịn được cười. Huyền thiếu Thế giới bên ngoài thế nào? Sau đó, Trần Tinh lại mắt nổ đom đóm, nhìn Diệp Huyền hỏi thăm. Nghe nói bên ngoài cường giả rất nhiều, đếm không xòe, quan trọng nhất chính là nghe nói mỹ nữ như mây. Thế giới bên ngoài, chính ngươi đi thì biết. Diệp Huyền yên lặng, tiểu tử này mấy năm trôi qua, vẫn là sắc mỹ mị, mị như vậy. Khạc khạc đi ra ngoài thì thôi, Huyền thiếu ngươi là không biết. Hiện tại ta là nhân vật thiên tài lừng lẫy của Lưu Vân Quốc. Chà chà, ở đây mỹ nữ muốn truy cầu ta có thể từ Lam Nguyệt Thành xếp tới Vương đô ta vẫn là lưu lại thì tốt hơn. Trần Tinh nói thật, còn mỹ nữ bên ngoài, liền giao cho huyền thiếu ngươi đi chinh phục, huyền thiếu, ngươi cũng không thể để cho ta mất mặt ta. Trần Tinh vẫn là Trần Tinh năm đó, không hề có một chút thay đổi. Diệp Huyền yên lặng mà cười, đối với quyết định của Trần Tinh, hắn khá là lý giải. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, lấy thiên phú cùng tài nguyên của Trần Tinh, rời đi 13 quốc liên minh, tiến vào thế lực tầng thứ càng cao hơn, không phải là không có cơ hội cùng một vị trí nhưng hắn hiển nhiên là người đồng ý thanh thanh thản thản ở một nơi nào đó vượt qua cả đời trong đại sảnh Diệp gia đám người Trần Tinh cùng Diệp Huyền trò chuyện vui vẻ rất thích ý trước khi đi Trần Tinh ở bên tai Diệp Huyền nói lệnh Dĩnh oánh sư tỷ cùng Phượng Nhu Y đều rất nhớ ngươi người biết không lúc trước ngươi tham gia phủ quang đại hội không trở về hai người bọn họ không biết thất lạc bao nhiêu a hai người bọn họ Diệp Huyền ngẩn ra tâm tư không khỏi trở lại lúc trước tràn đầy vẻ cảm khái năm đó Tinh Huyền học viện lãnh dĩnh ngoánh sư tỷ còn có phượng nhu y cùng mình quan hệ vẫn là vô cùng tốt diệp huyền cũng không phải ngớ ngẩn tự nhiên có thể cảm nhận được tình ý của hai người bọn họ đối với mình chỉ là có lúc diệp huyền không biết nên làm sao đối mặt là ngươi già trước tuổi a đi gặp các nàng một lần đi trần tinh đi rồi sao nguyệt vũ đế đi tới bên người diệp huyền mỉm cười nói con ngươi nàng bình tĩnh nhạt như mặt nước phẳng lặng trần tinh chuyển âm lại có thể nào dỗ được nàng doanh thai diệp huyền cười khổ một tiếng đừng nói ta còn không biết tâm của ngươi sao, chỉ là coi như ngươi có thể thả ra, nhưng đối với nữ hài tử người ta mà nói, là quá không công bằng. Giao Nguyệt Vũ Đế thở dài. Tiếp trước Huyền vực không biết có bao nhiêu nữ tử quý mến Diệp Huyền, nhưng mà Diệp Huyền đối với các nàng xưa nay không giả ngôn từ. Nếu như nói cõi đời này ai đối với Diệp Huyền hiểu rõ nhất, tất nhiên là Giao Nguyệt Vũ Đế. Thủ đô Huyền Linh Học Viện. Đêm khuya, trong một tiểu viện, hai nữ tử thanh tân thoát tục đứng trong đình viện, ánh mắt nhìn chăm chú một nơi nào đó. Như y, người nói hắn sẽ đến gặp chúng ta sao?" Một nữ tử lãnh diễm giống như băng sơn, nhẹ nhàng nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng khiến người ta nghe xong trong lòng không tên đau xót. Lãnh dĩnh oánh sư tỷ, nghe nói hắn đã có thê tử, hẳn sẽ không đến a." Một nữ tử khác mặc quần dài màu đỏ thẫm, ánh mắt lóe sáng, hai tay nắm lằn váy, lẩm bẩm kiều diễm, khiến cho người có loại cảm giác muốn che chở. Kỳ thực năm đó, chúng ta nên như Vân Ngạo Tuyết lão tổ, việc nghĩa chẳng từ nan đi mộng cảnh bình nguyên tìm hắn. Lãnh Dĩnh Oánh cúi đầu nói, thanh âm nhẹ nhàng, như là hỏi người khác, vừa giống như hỏi mình. Phượng Nhu Y cay đắng nở nụ cười. Lãnh Dĩnh Oánh sư tỉ, lúc đầu tu vi chúng ta quá thấp, căn bản không có tư cách đi ra, hắn cùng chúng ta, nhất định không phải người của một thế giới, lúc trước ở Tinh Huyền Học viện, ta đã biết rồi. Trời cao chú định sao? Lãnh Dĩnh Oánh dù gì nói, nàng cũng muốn rất khoát kiên quyết quên đi bóng người kia, nhưng mà vì sao, một tiếng nói cử động của đối phương, nhìn điều khắc ở sâu trong linh hồn mình. Vĩnh viễn khó có thể quên. Bỗng, một trận gió nhẹ thổi qua, trong đình viện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ai? Hai nữ đột nhiên thức tỉnh, quay đầu, liền nhìn thấy một thanh niên khóe miệng mỉm cười, cứ như thế nhìn các nàng. Lãnh Dĩnh Oánh sư tỷ, Phượng Nhu Y, nhiều năm như vậy, hai người các ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Huyền nhẹ nhàng hỏi. Diệp Huyền? Hai nữ tâm thần run lên, chẳng biết vì sao, đột nhiên mũi đau xót, phảng phất như tình cảm chôn sâu đáy lòng kia trong phút chốc giống như núi lửa phun trào. Làm sao cũng ức chế không được. Nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Hắn, đến thăm các nàng. vẻn vẹn là một cử động như thế, liền làm trong lòng hai nữ tử nổi sóng chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Tựa hồ biết mình thất thố, hai nữ đột nhiên lau đi khóe mắt, lộ ra nụ cười tự cho là xá lạn nhất, làm bộ chấn định nói. Ngươi nhiều năm như vậy không trở về, chúng ta đều cho rằng ngươi chết rồi à. Ha ha, ta là Diệp Huyền, các ngươi cảm thấy trên đời này, có người có thể giết được ta sao? Diệp Huyền cười ha ha. Vậy ngược lại cũng phải." Hai nữ cười khúc khích, chẳng biết vì sao, trong đêm có chút gió lạnh thấu xương, trong nháy mắt cũng trở nên hơi ấm áp. Dưới nguyệt quang, ba người ngay ở trong đình viện này tâm sự, mọi người đều rất hiểu ngầm, không có tán gẫu một ít sự tình phương diện tình cảm. Trong những năm này, Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng nhui phân biệt từ Huyền Linh Học viện tốt nghiệp, tiếp theo lại đảm nhiệm lão tổ của Huyền Linh Học viện. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1796, Trở lại Thiên Đô 2. Bây giờ Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng Nhu Y đều đạt đến Vũ Tông đỉnh phong, so với Trần Tinh cũng mạnh hơn một phần. Điểm ấy Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn. Thiên phú của hai người bọn họ vốn là cao hơn Trần Tinh, huống chi đồng dạng nắm giữ công pháp do Diệp Huyền sửa chữa qua, theo lưu văn quốc quốc lực cường thịnh, tài nguyên tăng nhanh, tu vi tự nhiên cũng tăng nhanh như gió. Nếu như đổi làm Diệp Huyền năm đó lần thứ nhất đi tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng Nhu Y cũng đủ có năng lực thi vào Lam Quang học viện, nhờ tới trước đây Diệp Huyền ngươi rất ngốc. Sau hắc phong lĩnh sát hạch, thật giống như khai khiếu, Phượng Như Y cười nói. Nghe được hắc phong lĩnh sát hạch, sắc mặt của lãnh dĩnh oánh ửng đỏ, Diệp Huyền thì không khỏi sờ mũi của mình. Từ hồ lần đó, mình nhìn thấy một chút đồ vật không nên nhìn thấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại cấp tóc tách ra, bầu không khí lung túng. Đêm đó, ba người cái gì cũng không nói, chỉ tán gẫu một ít chuyện cũ, Diệp Huyền cũng hàn huyên chuyện của mình ở bên ngoài. Loại rèn luyện kinh tâm động phách kia. Để lãnh dĩnh oánh cùng Phượng Nhu Y trong lòng nắm chặt, vì đó lo lắng. Một đêm tâm tình, song phương không có bất kỳ bệ hoài, có chỉ là hưng phấn, hoài niệm. Cuối cùng, Diệp Huyền ở trước lúc bình minh rời đi, lưu lại một chút tài nguyên, dược liệu, đan dược tăng cường thực lực cùng bí tịch. Kỳ thực, lấy năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp tăng lên tu vi của các nàng. Nhưng con đường võ đạo, vẫn là làm đến nơi đến chốn, từng bước từng bước đi cho thỏa đáng. Trước khi đi... Diệp Huyền nhìn thấy lãnh dĩnh oánh cùng Phượng nhu y cố nén nước mắt, trong lòng cũng có chút xúc động. Có khi, nhớ nhung không bằng hoài niệm a. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, lãnh dĩnh oánh cùng Phượng nhu y liếc mắt nhìn nhau, tay nắm đan dược chăm chú. Thời khắc này, trong lòng các nàng làm ra một quyết định, là nỗ lực tu luyện, đi ra 13 quốc liên minh. Nghe trải qua kinh tâm động phách của Diệp Huyền, các nàng rung động thật sâu, cũng có một loại ý nghĩ muốn trợ giúp Diệp Huyền. Các nàng tin tưởng, vận mệnh. Sơn này không phải ông trời sắp xếp, mà là nắm giữ ở trong tay mỗi người. Nhưng tất cả, liền xem mỗi người có trái tim này hay không, có thể nắm hay không. Một tuần lễ, đi qua rất nhanh. Diệp Huyền mang theo gia tộc của mình, rời đi Lưu Văn Quốc, rời đi Mười Ba Quốc Liên Minh, đi tới Thiên Đô Phủ. Ở mộng cảnh Bình Nguyên, Diệp Huyền lưu U Minh vụ đế lại. Thân phận của hắn là hải tộc, làm cho hắn không cách nào theo Diệp Huyền đông thời hành động. Một khi bị các thế lực lớn phát hiện bên người Diệp Huyền dĩ nhiên có một hải tộc vụ đế khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút phiền toái, mà lưu hắn ở lại Mộng Cảnh Bình Nguyên, giám thị Mộng Cảnh Bình Nguyên, thuận tiện bảo vệ vô không lĩnh cùng 13 quốc liên minh, không thể nghi ngờ là sắp xếp tốt nhất. Có hắn ở đây, trừ khi vô lượng sơn phái ra cường giả cấp bậc phó sơn chủ, đồng thời ít nhất phải hai người trở lên, bằng không căn bản không thể tạo thành uy hiếp với U Minh Vũ Đế. Mà Diệp gia thì bị Diệp Huyền thu xếp đến một thế lực tam lưu ở phụ cận. Cái thế lực kia tên là Thiên Mệnh vực, giáp giới Văn Thiên Đế quốc cùng Mộng Cảnh Bình Nguyên lại tới gần cổ lan sơn mạch. Đồng thời thế lực này vẫn là phụ thuộc phiêu miểu cung, một trong bảy đại tông môn, cực kỳ ổn định cùng an toàn. Diệp gia ở đây hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn, mà U Minh Vũ đế ở gần đó cũng có thể thời khắc chăm sóc đến Diệp gia. nửa tháng sau, chỉ còn Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ đế xuất phát đi tới Thiên Đô phủ. một đường này hai người tiêu hao hơn một tháng thời gian, rốt cục đi tới phụ cận đông vực Thiên Đô phủ. mà ở đây Giao Nguyệt Vũ đế cùng Diệp Huyền cũng mỗi người đi một ngả. thân phận của Tiêu Diêu hồn hoàng. Tạm thời vẫn chưa thể bại lộ, ngoài ra, Giao Nguyệt Vũ Đế rời đi Nguyệt Thần Cung đã quá lâu, là thời điểm trước tiên trở về một chuyến. Nguyệt Thần Cung không có Giao Nguyệt Vũ Đế, những năm gần đây hầu như đóng cửa không hỏi thế sự, có vẻ năm bè bảy mảng, nhưng chỉ cần Giao Nguyệt Vũ Đế trở về. Như vậy tông môn từng ở huyền vực uy danh hiền hách, chắc chắn sẽ phóng ra sức sống hoàn toàn mới. Tiêu Giao, chúng ta gặp lại ở huyền vực. Trước khi rời đi, tâm của Giao Nguyệt Vũ Đế có chút không muốn, nhưng nàng biết, Huyền Vực bây giờ. Đại địch khắp nơi, vì tương lai của bọn họ, nàng nhất định phải chỉnh đốn lại Nguyệt Thần cung. Đông vực, Thiên Đô phủ, Huyền Quang Các, trung tâm quyền lực cao nhất của Thiên Đô phủ. Tiêu gia, Từ gia, Lâm gia, các đại thế lực hàng đầu dưới trướng Huyền Quang Các, hầu như tất cả đều tụ tập trong một cung điện, cương giả đỉnh phong của Huyền Quang Các tụ hội một đường. Ngày hôm qua, hoàng thất của Ngạo Phong Đế quốc chính thức thần phục Huyền Quang Các ta, trở thành một thành viên thuộc hạ bí mật của Huyền Quang Các ta. Bây giờ Đông vực đã có một phần tư thế lực, trong bóng tối nương nhờ vào huyền quang các chúng ta, mà thế lực còn lại, hoặc là địa vực xa xôi, không dễ khống chế, hoặc sau lưng có thế lực nhất lưu làm chỗ dựa, không thích hợp đánh gián động cỏ, không biết chư vị cho là huyền quang các chúng ta sau đó nhiệm vụ là gì. Ở bên trái, là Hoàng Phu Tú Minh, hắn một thân khí tức ngưng tụ, có loại phong độ đại tướng lãnh tụ một phương. Ở bên cạnh hắn, khuyết kiếm vũ đế, nhĩ sa, tô tú nhất, tiêu vô tẫn, các pháp tử, cửu trần, lẫn nhau tọa lập khi thế mỗi người đều khá kinh người, mà ngồi ở đối diện hoàng phủ tú minh là một cường giả mang theo mặt nạ, chính là hạ gia hạ vũ tôn. nhóm người này hầu như là hạch tâm của toàn bộ huyền quang các. ở trong hai năm diệp huyền không có mặt, thiên đồ phủ ở dưới đám người tiêu vô tận phát triển, thế lực cấp tốc mở rộng, đồng thời từ từ lan tràn về phía ngoại vi thiên đồ phủ. chỉ là bởi vì không có vũ đế, vì lẽ đó thiên đồ phủ mở rộng vô cùng bí ẩn, vẫn chưa đạt được bao nhiêu tiến triển tính thực chất, chỉ là chuyển một ít ưu thế đan dược. Trận pháp cùng luyện hồn của Huyền Quang Các mở ở bên trong những thế lực khác, bố trí từng cái đinh. Mà sau khi Hoàng phủ Tú Minh, huyết kiếm Vũ Đế, nhĩ gia cùng Hạ Vũ tôn trở về, lúc này Thiên Đô phủ mới bắt đầu cấp tốc mở rộng. Ngắn ngắn nửa năm, liền đánh hạ rất nhiều thế lực nhị lưu ở Đông vực, đã trở thành một nguồn lực lượng bí ẩn nhất trong Đông vực. Chương 1797, thế lực nhất lưu, 1. Chỉ là sau khi đánh hạ mấy thế lực lớn xung quanh Thiên Đô phủ, bây giờ Huyền Quang Các là rơi vào bình cảnh. Một ít thế lực còn lại của Đông vực hoặc là có đại bối cảnh, hoặc là địa vực đặc thù, bọn họ không dám tùy tiện hành động, bởi vì một khi hành động thất bại, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên đô phủ bại lộ, truyền vào huyền vực, đưa tới vô lượng sơn còn trọng. Theo ta thấy, bây giờ thế lực của chúng ta đã khá mạnh mẽ, không bằng trực tiếp tiến quân huyền vực, trước tiên ở trong huyền vực tam trọng tiến hành bố cục, ngược lại chúng ta khống chế cổ lũng vực, nắm giữ một đường nối tiến vào huyền vực, đến thời điểm đó tiến có thể không, lui có thể thủ. Tiêu gia Tiêu Vô Tẫn gia chủ ở một bên đề nghị, dưới cái nhìn của hắn, thực lực bây giờ của thiên đô phủ đã đủ mạnh, hoàn toàn có năng lực bắt đầu tiến quân huyền vực. như đám người từ gia, lâm gia cũng là vẻ mặt tán thành. tiến quân huyền vực là mơ ước của những gia tộc thế lực nhị lưu như bọn họ. huyền vực là địa phương trí cao vô thượng, có thể ở bên trong giữ lấy một vị trí mới có thể chân chính được gọi là đại lục cự phách, bằng không vĩnh viễn chỉ là thuộc về nơi hẻo lánh. không được. chỉ là tiêu vô tẫn vừa dứt lời, hoàng phù tú minh liền trực tiếp lắc đầu. tại sao? không ít người đều không rõ. đông vực là đại bản doanh của chúng ta, bằng vào chúng ta mới có thể phát triển cấp tốc như thế. Hơn nữa cường giả đông vực cũng không nhiều, bên trong những thế lực nhị lưu kia cũng chỉ là một ít vũ đế nhất trọng. Nhưng mà huyền vực không giống, cho dù là một ít thành trì nhỏ ở ba tầng đầu cũng có vũ đế tọa chấn, các thế lực lớn đan xen chẳng chịt, Chúng ta tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng đưa tới quan tâm. Một khi bị vô lượng sơn phát hiện, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Hoàng phủ tú minh từng ở huyền vực lang bạt qua, tự nhiên biết huyền vực đáng sợ hơn nữa. Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, lực trưởng khống ở hạ vực kỳ thực chưa chắc mạnh, bọn họ chân chính cường đại là ở trong hồi vực. Lấy kỳ ngắn, công địch trưởng, đây là binh gia tối kỵ. Bây giờ bên chúng ta là có Hạ Vũ Tôn đại nhân, còn có hoàng phủ viện trưởng ngươi cùng đám người huyết kiếm vũ đế, chẳng lẽ còn sợ Vô Lượng Sơn sao? Ở đám người Tiêu Vô tận xem ra, thực lực của Thiên Đô phủ hôm nay đã đầy đủ chống lại Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn mạnh mẽ, các ngươi có thể hỏi Hạ Vũ Tôn đại nhân Hoàng Phù Tú Minh nhìn về phía Hạ Vũ Tôn ở một bên. Hạ Vũ Tôn mở mắt ra, quét mọi người ở đây một vòng, chợt lạnh nhạt nói. Dựa vào những người chúng ta này, muốn chống lại vô lượng sơn, không ra một ngày, sẽ toàn quân bị diệt. Thanh âm hắn lãnh đạm, không mang theo một tia cảm tình, nhưng làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Sao lại thế? Đám người tiêu vô tẫn hầu như kinh ngạc thốt ra tiếng. Hạ Vũ Tôn đại nhân, người là vũ đế tam trọng, cộng thêm huyết kiếm vũ đế đại nhân cũng là vũ đế nhị trọng lẽ nào chúng ta ngay cả ngăn trở vô lượng sơn cũng không được sao? Mặc dù vô lượng sơn kia là một trong bảy đại tông môn, nhưng cũng chỉ là thế lực nhất lưu mà thôi. Bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. ở trong quan niệm của đám người tiêu vô tẫn, thế lực nhị lưu tiêu chuẩn là nắm giữ một tên vũ đế tọa chấn, mà thế lực nhất lưu tiêu chuẩn là nắm giữ vũ đế tam trọng tọa chấn, còn một ít thế lực nắm giữ vũ đế nhị trọng thuộc về chuẩn nhất lưu. ở đây hạ vũ tôn chính là vũ đế tam trọng dưới cái nhìn của bọn họ. Bây giờ Thiên Đô phủ cũng có thể xưng là thế lực nhất lưu, đủ để cùng Vô Lượng Sơn tranh tài. Vô Lượng Sơn không phải là thế lực nhất lưu phổ thông, nó là một trong 7 đại tông môn, vượt qua thế lực nhất lưu bình thường, có thể nói thế lực bá chủ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong cung điện vang lên, truyền vào trong tai mỗi người. Ai? Trong đại điện, hết thảy cường giả mắt sáng lên, tâm thần nhảy vọt, kinh hãi thất thanh. Ở đây, hầu như đều là cường giả đỉnh phong trong Thiên Đô phủ, hoặc là người nắm quyền, mà giờ khắc này lại có thể có người thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi này. Tất cả mọi người trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên, chính là lẽ nào Vô Lượng Sơn đã phát hiện bọn họ, phái ra cao thủ hàng đầu sao? Ngay cả đám người Hạ Vũ Tôn cùng Huyết Kiếm Vũ Đế, Hoàng Phủ Tú Minh cũng vẻ mặt ngơ ngác. Đối phương có thể giấu giếm được cảm nhận của bọn họ xuất hiện ở đây, tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên của đại lục. Nhưng cẩn thận suy tính thanh âm mới vừa rồi, trên mặt mấy người Hoàng Phủ Tú Minh đều lộ ra một tia quái lạ khó có thể tin cùng kinh hỉ. Hô! Trong cung điện một bóng người lặng yên xuất hiện, khóe miệng mỉm cười. Thấy rõ người này, tất cả mọi người ở đây đều sừng sốt. Diệp thiếu, ở đây ngoại trừ Hạ Vũ Tôn gia, tất cả mọi người đều đứng lên, từng cái từng cái sắc mặt mừng như điên, dồn dập kinh cây thành tiếng. Người đến chính là Diệp Huyền. Hắn đi tới Thiên Đô phủ, nhận biết được mọi người đang ở Huyền Quang các mở hội, vì lẽ đó không có bại lộ thân hình, mà lợi dụng năng lực hư giới võ hồn, lẻn vào trong cung điện. Còn nữa hắn lại là luyện hồn đại sư cửu sai, dưới ẩn nấp thậm chí ngay cả Hạ Vũ Tôn cũng không thể nhận biết, ngươi, đột phá Vũ Đế nhị trọng. Hạ Vũ Tôn đầu tiên là vì Diệp Huyền thần không biết quỷ, không hay xuất hiện mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức trên người Diệp Huyền, cả người suýt chút nữa nhảy lên, vẻ mặt kinh sợ, còn người chừng tròn xoè, cảm cũng sắp rơi xuống. Cái gì? Diệp thiếu đột phá Vũ Đế nhị trọng. Những người còn lại đều dồn dập kinh hãi, đánh giá Diệp Huyền, nhưng căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn, chỉ cảm thấy thân thúy khó lường, như vũ trụ tinh không. Không cách nào dò xét, từng cái từng cái dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn đột phá, Diệp Huyền sẽ mỉm cười, nhìn về phía mọi người. Trong hai năm ta không có mặt, mọi người vẫn khỏe chứ? Hắn quét mắt qua một cái, đối với thực lực của mọi người ở đây, nhất thời có chút hiểu biết. Ở đây tu cao nhất, đương nhiên là hạ gia trưởng lão, hạ trấn vân. Thứ hai, chính là huyết kiếm vũ đế. Lúc đó chia tay, tu vi của huyết kiếm vũ đế còn ở nhất trọng đỉnh phong. Tuy có xu thế đột phá nhị trọng nhưng trước sau còn kém một chút. Bây giờ qua gần một năm, hắn quả nhiên thuận lợi đột phá nhị trọng. Chương 1798, thế lực nhất lưu 2. Ngoài ra, tu vi của Hoàng phủ Tú Minh ở Nhất Trọng Đỉnh Phong đã chạm tới bình cảnh nhị trọng, mà nhị gia thì nhất trọng trung kỳ, xuất phát về phía Nhất Trọng Đỉnh Phong. Mấy người này Diệp Huyền vốn có hiểu biết, hắn chủ yếu quan tâm vẫn là thế lực của bản thân Thiên Đô phủ. Thời gian 2 năm, tuy hắn để Hoàng phủ Tú Minh cho Vũ Hoàng Tam trọng của Thiên Đô phủ rất nhiều tài nguyên cùng đan dược đột phá vũ đế, Nhưng chân chính đột phá, cũng chỉ có 5 cái. Phân biệt là tiêu vô tẫn, tiêu thương lan, từ nghiễm lâm, lâm quang nguyên, khâu vô song. Ngoài ra, đám người tô tú nhất, lục ly, các phác tử vẫn dừng lại ở bát dai tam trọng đỉnh phong. Cách cửu thiên vũ đế chỉ có một bước, nhưng vẫn chưa đột phá. Trong đó, đám người tiêu vô tẫn đột phá, Diệp Huyền có thể hiểu được. Còn khâu vô song đột phá, đúng là làm hắn hơi cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lúc hắn rời đi, khâu vô song là vừa ở dưới đan dược của mình, đột phá bát dai tam trọng. Không nghĩ tới hai năm trôi qua, sĩ nhiên bước vào cửu thiên vũ đế, coi như có lượng lớn đan dược cùng tài nguyên của mình chống đỡ, cái tốc độ này cũng có thể xưng tụng là nghịch thiên rồi. Hơn nữa Diệp Huyền có thể cảm thấy, khâu vô song cùng tiêu vô tẫn bởi vì tuổi trẻ, trên người nhợi khí vẫn còn, dù dùng đan dược đột phá vũ đế nhất trọng, nhưng tinh khí thần vẫn cực kỳ ngưng tụ, tương lai bước vào tầng thứ càng cao hơn, cũng rất có hy vọng. Còn đám người tiêu thương lan, từ nhiễm lâm cùng lâm quang nguyên, tuy đột phá thế nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn, rất có khả năng sau đó chỉ có thể đình trệ ở vũ đế nhất trọng, nhiều nhất đến nhất trọng đỉnh phong, muốn đi vào nhị trọng khó. bởi vì bọn họ tuổi tác quá lớn, tiềm lực hầu như đã tiêu hao hết. cung ta nói một chút đi, trong hai năm qua thiên đô phủ biến hóa như thế nào? diệp huyền ngồi ở vị trí đầu não, mở miệng hỏi. vâng, các chủ, trong hai năm qua, thiên đô phủ chúng ta vẫn ở trong bóng tối phát triển thế lực, tiến bộ vô cùng vững chắc, có điều vẫn chưa chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn, mạnh đến tận hơn nửa năm trước. Hạ Vũ Tôn tiền bối, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng, còn có huyết kiêm Vũ đế cùng nghĩ ra tiền bối đến, mới bắt đầu toàn diện phát triển kế hoạch. Tiêu Vô Tẫn gia chủ làm người trưởng khống Thiên Đô phủ bản địa, đem Thiên Đô phủ phát triển, đều nhất nhất nói ra, bởi vì có thể ngọc chuyên môn ghi chép, Tiêu Vô Tẫn tự thuật rất tỉ mỉ, đồng thời thỉnh thoảng đưa lên một ít tư liệu. Còn bây giờ, Thiên Đô phủ ta ở trong bóng tối khống chế thế lực nhị lưu phân biệt có, Lăng Không Động, Lăng tả Tông, Lưu Tiên Thành, Cổ Lũng vực, Ngạo Phong đế quốc, Thiết huyết đế quốc, Kiếm hồn tông cùng Hoắc Phong Cốc, Tiêu Vô Tẫn từng tận nói, nhìn thấy kết quả này, Diệp Huyền không khỏi hơi nhíu mày, không nghĩ tới hai năm thời gian, các người lại trong bóng tối phát triển nhiều thế lực như vậy, không tệ, Diệp Huyền không khỏi tán dương, không thể không nói, Thiên Đô phủ phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ từ quy mô, Thiên Đô phủ bây giờ, xác thực không kém gì thế lực nhất lưu phổ thông trên đại lục. Trong này, chủ yếu vẫn là quy công cho Hạ Vũ Tôn Tiền Bối, Hoàng Phù Tú Minh viện trưởng Huyết kiếm vũ để cùng nhĩ ra đại nhân, kỳ thực chúng ta căn bản không làm cái gì. Tiêu vô tẫn mang theo cung kính nói. Hắn nói chính là thật tình, ở trước khi bốn người hạ vũ tôn không đến, thiên đồ phủ phát triển thuộc về một loại trạng thái trầm chậm, chờ bốn người bọn họ đến, mới có phát triển riêng phun. Từ tiêu vô tẫn giảng giải, Diệp Huyền cũng không khỏi yên lặng, bốn người này, xác thực là tuyệt phối. Ở trước khi tiến công bất kỳ một thế lực nào, nhĩ ra đều là cái thứ nhất hành động. Thiên nhĩ võ hồn của nhĩ ra có thể dễ dàng hiểu rõ đến hạch tâm của bất kỳ một thế lực nào, hiểu rõ đến bên trong thế lực này bố cục cùng cường giả phân bố, biết nhược điểm cùng hậu trường của mỗi thế lực. Loại năng lực liêu địch tiên cơ này, làm cho Thiên Đô phủ ở bất kỳ lần tiến công nào đều bắn tên có đích, biết người biết ta. Ngẫm lại xem, bất kỳ một thế lực nào điều động binh lực, thậm chí cao tầng trò chuyện, cũng có thể bị Thiên Đô phủ dò xét đến. Đây là biến thái thế nào, có thể làm cho Thiên Đô phủ đứng ở thế bất bại. Sau khi nhìn trộm đến hư thật của đối phương, lập tức Hạ Vũ Tôn cùng Huyết Kiếm Vũ Đế liền tiến hành khống chế cùng chàng thủ. Lấy tu vi của Hạ Vũ Tôn, dễ dàng liền có thể xuất hiện ở trước mặt các cường giả của những thế lực hàng đầu kia, trấn áp, Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ của các đại tông môn, Vũ Đế cung phụng của các đại đế quốc, chỉ cần áp chế bọn họ, cả thế lực này cơ bản đã bị đã khống chế một nửa. Sau đó, là Hoàng Phủ Tú Minh dùng hồn lực khống chế. Tu vi hồn lực của Hoàng Phủ Tú Minh đã đạt đến bát giai đỉnh phong, thêm vào tu tập tinh diễn thần quyết của Diệp Huyền, ở phương diện hồn lực điều khiển là có thiên phú kinh người, đương nhiên càng nhiều, vẫn là ký kết linh hồn khế ước. Mục đích Thiên Đô phủ mở rộng, chỉ là vì lớn mạnh bản thân, mà không phải là một kẻ xâm lược cây ác tứ phương, thống trị thiên hạ, vì lẽ đó bọn họ cùng một ít thế lực ký kết linh hồn khế ước bình đẳng, đối với song phương tiến hành ràng buộc. Đương nhiên trong này, Thiên Đô phủ là chiếm cứ vị trí chủ đạo, trong khế ước cũng nắm giữ càng nhiều ưu thế. Sau khi khống chế một thế lực nào đó, liền do huyết kiêm vũ đế tiến hành hành động trả thủ. Mục tiêu hắn trả thủ. Đại thể là một ít thế lực đối địch của các thế lực lớn. Dù sao trong một thế lực nhị lưu, ngoại trừ thế lực hàng đầu chiếm cứ chủ đạo ra, tất nhiên còn có một ít thế lực đối kháng. Tỷ như thế lực thống trị Lưu Tiên Thành chính là Long Gia cùng Hách Liên Gia. Trong này Thiên Đô phủ lựa chọn là Long Gia. Lựa chọn Long Gia nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, Long Gia ở Lưu Tiên Thành phát triển mấy ngàn năm, đối với toàn thể Lưu Tiên Thành nắm quyền càng cao hơn, mà Hách Liên Gia vẻn vẹn phát triển một hai ngàn năm, thuộc về một thế lực mới phát. Điểm thứ hai. Cũng là điểm mấu chốt nhất, hách liên gia ở trong quá trình phát triển, làm rất nhiều ác sự. Có thể nói, lịch sử nó phát triển lên, chính là một trang sử chấn áp cùng giết chóc đẫm máu. Coi như là hiện tại, thủ đoạn họ trưởng khống lưu tiên thành vẫn vô cùng tàn bạo. Thành viên của hách liên gia hầu như mỗi người đều làm rằng làm bậy. Trường 1799, Diệp Huyền quyết định, bởi vậy sau khi nhị gia phân tích ra tình huống của hai gia tộc lớn, đồng thời đối với Long Gia ký kết linh hồn khế ước, tiến hành hồn lực khống chế, Khuyết Kiếm Vũ Đế liền ra tay với đám người Hách Liên gia gia chủ, trực tiếp tiến hành hành động trảm thù. Mà hành động còn lại, tất cả đều giao cho Long gia. Kết quả Long gia vẻn vẹn tiêu hao một tháng thời gian, liền nhổ tận gốc Hách Liên gia, xóa tên khỏi Lưu Tiên Thành. Sau đó, Thiên Đồ Phủ lại đem thế lực của mình từ từ thẩm thấu vào Lưu Tiên Thành, chiếm cứ một vị trí, thu được lượng lớn tài nguyên. Đương nhiên, quá trình này là bất tri bất giác. Dù sao thế lực Nhị Lưu đã không phải bình thường, không giống thế lực Tam Lưu như ở Mộng Cảnh Bình Nguyên. Thế lực nhị lưu đã có tư cách, có thể làm cho cơ cấu tỉnh báo như thính thiên các quan tâm. Vì lẽ đó một khi có gì gió thổi cỏ lay, liền dễ dàng bị thu thập, truyền tới huyền vực. Trong này công năng của nhị gia lại một lần nữa triển lộ ra, mỗi thế lực ở trong bóng tối dò xét, không một không bị tìm ra, tiến hành lần tránh. Cứ như vậy trong nửa năm thời gian, Thiên Đô phủ dựa vào tích lũy mạnh mẽ, liên tiếp ở trong bóng tối khống chế 8 đại thế lực nhị lưu, trở thành cái thống trị mạnh nhất đồng vực. Nghe đến đó, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đám người Hoàng Phù Tú Minh không phụ lòng kỳ vọng của hắn. "Ta nghe vừa nãy các ngươi tựa hồ đang thương nghị tiến quân huyền vực." Tiếp theo Diệp Huyền lại hỏi. "Vâng." Hoàng Phù Tú Minh mở miệng nói, "Chúng ta tìm hiểu qua, rất nhiều thế lực còn lại của Đông vực, hoặc là nằm giữ đại bối cảnh, hoặc chính là cách chúng ta quá xa, bị một ít thế lực ngăn cách. Chúng ta thương nghị sau này huyền quang các phát triển, có phải là tiến vào huyền vực. Hiện tại duy nhất lo lắng là sợ bị Vô Lượng Sơn phát hiện." Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, bây giờ Diệp Huyền trở về, mọi người tự nhiên đều nghe quyết sách của hắn. Quyết định này ta đã nghĩ kỹ. Sau ba tháng, chúng ta tiến vào huyền vực. Ánh mắt của Diệp Huyền hờ hững. Bây giờ thế lực bản thân hắn quản lý đã đủ để cùng vô lượng sơn hò hết, là thời điểm sáng trả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều vẻ mặt kinh sợ. Sau ba tháng tiến quân huyền vực, Diệp các chủ người thật sự đã làm tốt quyết định. Hạ Vũ Tôn là cái thứ nhất khiếp sợ lên tiếng. Hắn là người ở đây hiểu rõ vô lượng sơn mạnh mẽ nhất, biết rõ vô lượng sơn đáng sợ. Hơn nữa hắn biết rõ, Vô Lượng Sơn đã cùng Thánh thành chất pháp điện cấu kết, ngay cả Đông Lăng Hạ gia hắn năm đó cũng bị Vô Lượng Sơn tiêu diệt, bằng vào một tiểu thế lực như Thiên Đô phủ, chuyện này quả thật chính là đi chịu chết. Tại đã quyết, Diệp Huyền lạnh nhạt nói, "Diệp các chủ, không biết ngươi có kế hoạch gì?" Hạ Vũ Tôn lại dò hỏi. Mọi người còn lại dồn dập nhìn tới, cũng vạn phần chờ mong, trong lòng bọn họ khiếp sợ, sở dĩ không có biểu lộ hoài nghi, là bởi vì tin tưởng kế hoạch của Diệp Huyền. "Kế hoạch của ta chính là, sau 3 tháng trực tiếp tiến quân huyền vực lục trọng, chiếm cư thiên vẫn thành ở ngoài thiên vẫn bí cảnh, chiếm lấy tiền lời trong thiên vẫn bí cảnh. Diệp Huyền mắt lộ ra tinh mang nói: "Hựt, cái gì? Ngươi?" Lời này vừa nói ra, con người của Hạ Vũ Tôn sắp trừng ra ngoài, suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, cảm giác Diệp Huyền là cố tình gây sự. Hoàng phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế đối với huyền vực biết sơ lược cũng trợn mắt ngoác mồm, biểu hiện khó có thể tin. Vốn ở trong tưởng tượng của bọn họ, Diệp Huyền tiến quân huyền vực là trước tiên ở huyền vực tam trọng tầng thấp nhất bố cục, sau đó từng chút như phát triển, chờ trưởng thành đến đủ mạnh, lại tiến vào huyền vực lục trọng cùng vô lượng sơn giao chiến. Công ngờ sự lựa chọn của hắn là vừa lên liền trực tiếp tiến quân huyền vực lục trọng, cùng vô lượng sơn đối kháng chính diện. Đại lục bảy đại tông môn, bất luận tông môn nào, đều nắm giữ căn bản của mình, cũng gọi là khởi nguồn tài nguyên chủ yếu. Chỗ đứng căn bản của vô lượng sơn chính là thiên vẫn bí cảnh, không chỉ 80% bảo vật cùng vật liệu trong thiên vẫn bí cảnh Hiện tại Diệp Huyền vừa lên liền muốn từ trong miệng họ cướp đồ ăn, Vô Lượng Sơn không phát dò mới lạ. Diệp các chủ, cái này tuyệt đối không thể, Vô Lượng Sơn thế lực mạnh mẽ, trải rộng huyền vực, để chúng ta làm như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không chờ Vô Lượng Sơn ra tay, e là thế lực khác cũng đã làm cho chúng ta rất đầu mày chán. Hạ Vũ Tôn lập tức ngăn cản, hắn đối với Diệp Huyền hành động là một vạn cái không đồng ý, coi như là thật muốn liều mạng, cũng phải từ từ tính, nào có trực tiếp bại lộ ở trước mặt người khác như vậy trong lòng ta tự có dự định, mọi người liền không cần nói. còn có hoàng phủ tú minh, các người đối với các thế lực lớn như vậy lực trưởng không quá yếu, chỉ có thể nói là không chế tài nguyên của các thế lực lớn, mà không có triệt để không chế cường giả của các thế lực lớn. ngươi nói cho cường giả các thế lực lớn mà thiên đô phủ chúng ta không chế, huyền quang các ta muốn bồi dưỡng một ít cường giả vua đế hàng đầu, nếu bọn họ đồng ý, liền tới thiên đô phủ ta, ta tự mình bố trí hồn lực khế ước cho bọn họ. cường giả đế của thiên đô phủ hôm nay mới chỉ có 10 người. Thực sự là quá thiếu, sau khi tiến quân huyền vực, tất nhiên không đáng chú ý, vì lại đó Diệp huyền hy vọng bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, dù sao đối thủ của hắn là vô lượng sơn. Vâng, Diệp thiếu, Hoàng Phủ Tú Minh cung kính nói, viết kiếm vũ đế ở một bên thì biểu môi, lần này không biết ra hỏa nào có quyết đoán lại đi vận may, năm đó hắn chính là lựa chọn thần phục Diệp huyền, ký kết 10 năm ước hẹn, không chỉ chữa trị thương thế trên người, càng đột phá đến vũ đế nhị trọng, hiện tại coi như Diệp huyền đổi hắn hắn cũng không đi à? Diệp thiếu, chuyện này giao cho ta cùng Hoàng phủ tú Minh đi. Tuyết Kiếm Vũ đế sung phong nhận việc. Được. Diệp Huyền gật gù. Còn nữa, Tiêu vô tẫn, người phân phát tư liệu của một ít cường giả Thiên đô phủ ta, phải vũ hoàng trở lên. Ngoài ra, Thiên đô phủ có thể trước tiên phái ra mấy người đi vào huyền vực tìm hiểu một chút tình báo. Sở dĩ hắn lưu lại ba tháng thời gian, chính là vì tính kế hoạch đối phó vô Lượng Sơn. Nói xong, Diệp Huyền liền rời khỏi nơi này. Ai? Diệp các chủ thực sự là quá lỗ mãng. Hạ Vũ Tôn thở dài một tiếng, Chương một nghìn tám trăm, ta đã trở về, một, hắn cảm thấy tiến quân huyền vực, Diệp huyền cân nhắc không chú đáo. Hoàng Phủ Tú Minh, ngươi khuyên Diệp huyền một khuyên đi, hắn có thể thấy, trong nhiều người như vậy, Diệp huyền tín nhiệm nhất vẫn là Hoàng Phủ Tú Minh. Này liên quan đến toàn bộ thiên đô phủ sống còn, không thể đùa giữa na, ta tin tưởng Diệp thiếu Hắn có kế hoạch cùng cân nhắc của mình, sắc mặt của Hoàng Phủ Tú Minh không hề thay đổi, Sư Tôn sẽ không biết vô lượng sơn mạnh mẽ sao, đùa gì thế. Kiếp trước sư tôn là luyện hồn xưa nổi danh nhất huyền vực, thế lực nào hắn không biết. Hắn làm như thế, tất nhiên có dụng ý của hắn. Rất nhanh, đám người hoàng phù tú minh ở dưới mệnh lệnh của Diệp Huyền, cấp tốc hành động. Đối với chuyện này, Hạ Vũ Tôn cũng không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Ở trong thiên đô phủ nửa năm, hắn đã hòa vào thế lực này. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Thất Tịch tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ rời đi. Thực sự là làm bậy à? Hắn vẫn ngất thẩm nghĩ. Thời gian sau đó, Diệp Huyền ở trong bóng tối tiến hành bố cục ở trong hành động sau đó của hắn, thiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia là một khâu cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó hắn đầu tiên tiêu tốn tinh lực ở trên người nhĩ gia. trước đó thiên đấu phủ mở rộng, thiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia đã thể hiện ra công hiệu. thế nhưng đến huyền vực, cường giả đông đảo, bắt tinh thiên nhĩ võ hồn rất dễ dàng bại lộ. đặc biệt thời điểm đối kháng vô lượng sơn, càng phải cẩn thận. thời điểm nhĩ gia bị diệp huyền gọi vào luyện hồn thất, nghe nói diệp huyền muốn tăng lên võ hồn của hắn, cả người nhất thời kích động tột đỉnh, lệ nóng danh trọng. Cửu Tinh võ hồn chỉ có luyện hồn sư cửu giai mới có thể luyện chế. Nếu hắn tiếp tục ở lại hỗn loạn chi thành, chỉ sợ cả đời cũng không thể đột phá cửu tinh. Bây giờ sau khi tùy tùng Diệp Huyền, vẻn vẹn hơn một năm, hắn không những đột phá đến cửu thiên vũ đế, ngay cả võ hồn cũng có thể đột phá đến cửu tinh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn sâu sắc cảm giác được lúc trước mình quyết định tùy tùng Diệp Huyền là chính xác cỡ nào. Trong phòng luyện hồn, Diệp Huyền rất nhanh bắt đầu luyện chế, tế luyện cửu tinh võ hồn vô cùng trọng yếu hơn nữa võ hồn của nhĩ gia càng là trọng yếu nhất thậm chí hồn tinh tăng lên cửu giai đều là diệp huyền chuyên môn để kim lân từ trong yêu tộc ở vô tận sơn mạch chiếm được tiếp trước diệp huyền chỉ là hồn hoàng vì lẽ đó lần này luyện chế hắn cực kỳ cẩn thận sau ba ngày thiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia rốt cục được diệp huyền tăng lên tới cửu tinh vù chỉ thấy trên đỉnh đầu nhĩ gia một thiên nhĩ võ hồn mông lung hiện lên ở xung quanh lỗ tai kia chín đạo tinh hoàn qua lại rung động đặc biệt đạo tinh hoàn thứ 9 có vẻ đặc biệt, diễm lệ cùng đáng sợ, tỏ ra một loại khí tức võ hồn mãnh liệt, một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ, phảng phất như có thể nghe được thế gian vạn vật ở trong đầu nhĩ ra sản sinh. "Ngươi thử một chút xem, hiện tại thiên nhĩ võ hồn của ngươi có thể bao trùm bao xa?" Diệp Huyền ngưng thanh hỏi. "Vâng." Nhĩ gia nín thở ngưng thần, toàn lực thôi thúc thiên nhĩ võ hồn. Vù, một đạo gợn sóng vô hình, hư vô hầu như không phát hiện được, trong nháy mắt tràn ngập về phía bốn phương tám hướng. Gợn sóng này tỏ khắp tốc độ cực nhanh, một vạn dặm, năm vạn dặm, mười vạn dặm, hai trăm ngàn dặm, mãi cho đến tiếp cận ba mươi vạn dặm mới đình chỉ lại. ba mươi vạn dặm, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Nhĩ gia không khỏi giật nảy cả mình, vẻ mặt kinh sợ. lúc trước thiên nhĩ võ hồn của hắn ở bát tinh, vẻn vẹn có thể bao trùm phạm vi một hai vạn dặm, bây giờ tăng lên tới cửu tinh, dĩ nhiên lập tức tăng lên tới ba mươi vạn dặm, hầu như tăng lên mười mấy, hai mươi lần, để hắn khiếp sợ vạn phần. mới ba mươi vạn dặm, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Diệp Huyền nghe xong, vẻ mặt hờ hững, trái lại thở dài một tiếng. Diệp thiếu, lẽ nào ba mươi vạn dặm còn chưa đủ? Nhĩ ra trợn mắt lên, ba mươi vạn dặm không tính là gì. Hồn tinh ta tế luyện đạo tinh hoàn thứ chín cho ngươi, là hồn tinh của một con huyền thú yêu đế cửu giai tam trọng ở Vũ tận sơn mạch ngàn năm trước. Năng lực của huyền thú này có thể lan truyền ra thanh âm mê huyễn cực kỳ mạnh mẽ, thổi thúc đến mức tận cùng. Truyền thuyết ở ngoài một triệu dặm cũng có thể nghe nói. Diệp Huyền tiếp tục giải thích, ở tình huống bình thường. Võ hồn của ngươi được ta tế luyện đến cửu tinh, coi như không cách nào mở rộng đến một triệu dặm. Thế nhưng năm sáu trăm ngàn dặm là chỉ ít, bây giờ chỉ có ba mươi vạn dặm. Điều này nói rõ trước đây ngươi ở tám đạo tinh hoàn, năng lực quá yếu, không có hoàn toàn phát huy được đặc tính thiên nhị võ hồn của ngươi. Một triệu dặm, nhí ra chồm mắt ngoác mồm, đứng ngây ra một lát, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Võ hồn bao trùm một triệu dặm là một khái niệm thế nào, hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Diệp Huyền nói. Ngươi hiện tại tu vi còn thấp, mới cửu giai nhất trọng, nếu đột phá đến cửu giai tam trọng, trình độ võ hồn bao trùm tất nhiên còn nhận được tăng lên, nhưng phòng trường cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến khoảng 7-800 ngàn dạng. Thiên nhĩ võ hồn, khá là đặc thù, dựa theo đạo lý, một triệu dặm là con số rất bình thường, như siêu thần thuật của cuồng ngục vũ đế, hư không pháp vương hư không thuật, còn có thiên nhãn võ hồn của thiên nhãn pháp vương chỉ cần thôi thúc đến mức tận cùng, bao trùm phạm vi một triệu dặm là rất bình thường nhưng nghĩ ra dù sao sinh ra kém một chút, bởi vậy coi như hắn sau đó đột phá đến vũ đế tam trọng, võ hồn bao trùm phòng trường nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến bảy tám trăm ngàn dặm, chỉ có điều giai đoạn hiện tại ba mươi vạn dặm đã rất tốt, đủ khiến năng lực hiểu rõ của thiên đồ phủ tăng lên một hai cấp, đối với tiến quân huyền vực có tác dụng cực lớn. Ngoại trừ nghĩ ra, nhân viên hạch tâm khác của thiên đồ phủ đều được diệp huyền chỉ điểm cùng tăng lên, như võ hồn của huyết kiếm vũ đế cùng đám người hoàng phủ tú minh, chỉ cần nắm giữ hồn tinh thích hợp. Diệp Huyền đều không keo kiệt đưa bọn hắn tăng lên tới cửu tinh. Ngoài ra, các loại đan dược cửu dai chuyên môn nhằm vào thể chất mỗi người, cũng cấp tốc phát xuống. Từ đầu Vũ Hội, Hắc Long Cung, trong vô tận Sơn Mạch, Diệp Huyền được rất nhiều linh dược cửu dai, đủ để luyện chế ra lượng lớn đan dược. Điều này cũng làm cho thực lực rất nhiều người trong thiên đô phủ, trong khoảng thời gian ngắn bằng tốc độ kinh người tăng nhanh như gió.